Ân nguyên hắn hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là bị trong nhà trưởng bối ân cần dạy bảo quá, này n thì ai đều có thể gắt tội, chỉ có hắn không được. Ngũ Hoàng Văn tất nhiên là ghi tạc trong lòng, nhưng không nghĩ tới cô khê kiểu sẽ cùng hắn nhắc lên quan hệ, trong lòng có điểm bất an, ân thiệu nguyên đây là an cái gì tâm. Ân thiệu nguyên nhĩ lực há là thường nhân có thể so, đã là đem ngũ Hoàng Văn nói một chữ không lẩu nghe vào trong hai, vì thế nhúng mày. Già mấy năm nay cũng chưa như thế nào ở N.N. Thị ngốc quá, ngươi liền cấp gia định ra như vậy không tốt hình dung tử, có phải hay không không tốt lắm. Ta không phải ý tứ này, chỉ là ngươi tìm cố đồng học có việc sao. Ngũ Hoàng Văn là một trung giáo thảo, dáng người thon dài thả hữu lực, dương quang xoay khí, đặc biệt là một đôi lông mi đặc biệt trường. Mỗi khi ở sân thể dục thượng chơi bóng đều có thể hấp dẫn một đám nữ sinh, lúc này vẻ mặt trinh khí bộ răng có vẻ cực kỳ chính phái. Như thế nào, không có việc gì liền không thể tìm. Ân Thiệu Nguyên hài hước mà nhìn hắn. Ngũ Hoàng Văn há mồm, lại nói không ra lời nói tới. Cố khê kiểu rốt cuộc uống xong rồi trà sữa, đem trà sữa ly ném tới nơi xa thùng rác chung mới ngắm mắt Ân Thiệu Nguyên, tìm ta làm gì. Ân Thiệu Nguyên nhìn đã có người triệu bên này đi tới, liền oai thân mình đem ghế điều khiển phụ cửa xe mở ra, rốt cuộc ly ta. Không phải, là ngươi giang ra tìm. Ta chỉ là phụng mệnh tới đón cá nhân mà thôi, ngươi thượng không thượng, vẫn là ngươi thích bị người vây xem. Đã là Giang Thư huyền, nàng cũng liền không hỏi quá nhiều. Nơi này là lối rẽ biên, dĩ vãng Giang Thư huyền đều sẽ tại đây con đường cuối chờ nàng. Bất quá hiện tại cự tan học đã qua một đoạn thời gian, trên đường học sinh không nhiều lắm, người đi đường cũng không có mấy cái, không sợ bị người vây xem. Ngũ Hoàng Văn thấy cô khê kiểu thật sự lên xe, Linh mi nhìn tiêu vân. Ngươi khiến cho nàng như vậy lên xe, ân thiếu cũng không phải là cái gì người tốt. Không có việc gì. Tiêu vân hồi ước hạ lần trước nhìn thấy ân thiệu nguyên khi thái độ của hắn, sau đó nghĩ lại vị kia ra ra, cũng liền an tâm rồi. Như vậy tín nhiệm hắn. Ngũ Hoàng Văn uống lên khẩu trà sữa, hắn trước kia là không uống loại đồ vật này. Tiêu vân cũng đem trà sữa uống xong rồi, tùy tay vứt đến một bên thùng rác, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước kia chiếc chậm rãi khai lại đây bạch xe lần trước ở thường trường gặp qua hán y lý thái độ của hán tuyệt đối là lấy kiểu kiểu đương bảo bối cung phụng hai người bọn họ trước kia đều là ở cổng trường lên xe từ cùng cố khê kiểu cùng nhau đi một đoạn nhì sau đều theo bản năng làm tài xế ngừng ở lối rẽ bên kia bạch xe cũng khai đi rồi chỉ chưa ở ngũ hoàng văn còn ở khổ tư tiêu vân câu nói kia ý tứ Lựa đỏ xe thể thao ngừng ở một nhà tư nhân hội sở biên Ân thiệu nguyên xuống xe đem chìa khóa xe vứt cho đứa bé giữ cửa, một bên cấp cố khê kiểu phủ cập khoa học nơi này, một bên mang theo nàng hướng trên lầu đi đến. Hắn đẩy ra một phòng môn làm cố khê kiểu đi vào, bên trong vừa lúc ra tới một cái dịu dàng tú trí nữ nhân, nàng ánh mắt nhàn nhạt từ cố khê kiểu trên người xe qua, nhìn đến nàng phía sau ân thiệu nguyên, mới mang lên doanh doanh ý cười, ta nghe nói ân thiếu thay đổi cái bạn gái, nhưng không nghĩ tới liền khẩu vị nhi đều thay đổi thế nhưng mang theo cái vị thành niên tiểu muội muội tới người này ánh mắt làm người có điểm không thoải mái cố khê kiểu theo bản năng nhũ mày. ân tiểu nguyên thu cười mắt sáng như đúc hạ tiểu thư cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy vị này ta chính là coi như thân muội muội đối đãi ta mẹ tuy không có thể cho ta sinh cái muội muội nhưng cái này cũng không kém lần đầu tiên nhìn thấy ân tiểu nguyên như vậy nghiêm túc hạ tử lam sắc mặt cứng đờ Nàng ngày xưa cùng ân thiệu nguyên những người này tuy nói không thượng thủ, nhưng hắn cũng chưa từng như vậy cùng nàng nói chuyện qua. Rốt cuộc đều là thế gia con cháu, nàng thân phận không coi là cao quý, nhưng dài quá trường xinh đẹp khuôn mặt, còn rất chịu bọn họ hoan nền. Hôm nay bị hắn như vậy lạnh lùng nộ, nàng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, muội muội, Ân thiếu đây là tới thật sự. Trường 80 hội sở, 2. Như vậy nghĩ nàng dương mắt nhìn kia nữ hài nhi liếc mắt một cái muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái người nào. nay vừa thấy lại là sừng sốt, này nữ sinh dung mạo tú lệ cực kỳ, một đôi mắt trong vắt thanh triệt, tề đầu gối váy sấn đến nàng tươi mát cực kỳ, nhưng gương mặt này vì cái gì thoạt nhìn như vậy quen mắt. Không chờ hạ tử Lam phản ứng lại đây, ân thiệu nguyên liền duỗi tay đẩy ra nàng, lãnh cô khê kiểu đi vào, một chút cũng chưa cho người ta sắc mặt tốt. Lúc này hạ tử Lam nhưng thật ra nhớ tới kia nữ sinh, tức khắc sững sờ ở cạnh cửa. Nàng là xem qua cố khê tiểu ảnh chụp, khi đó tự nhiên là không như thế nào chú ý nàng, gần nhất cố gia kia cọc sự phát sinh sau, nàng mới chú ý khởi người này tới, phát hiện cái này tư sinh nữ ngắn ngủn hơn một tháng phát sinh biến hóa thật sự quá lớn. Không chỉ có nhát gan tối tâm tính cách sửa lại, còn đem cố gia náo loạn cái long trời lở đất, hiện tại còn cùng Ân Thiệu Nguyên cặp với nhau. Hạ Tử Lam có chút hơi thở không xong mà đi vào buồn vệ sinh. Trong phòng mặt là một cái bóng bản thất. Có một vòng người vây quanh ở bên cạnh bàn chơi bóng, bên kia nghỉ ngơi khu cũng ngồi vài người, ân thiệu nguyên nhìn hạ trực tiếp đem cố khê tiểu đưa tới nghỉ ngơi khu. Cái này hội sở là tài chính câu lạc bộ, cá nhân nhập hội phí nhân dân tệ 200 vạn nguyên khởi, tụ tập ở chỗ này người chủ yếu là tài chính giới thâm niên nhân sĩ, đồng thời còn cùng mặt khác thành thị câu lạc bộ nệ vợ, danh khí rất lớn, có được hội viên nhân vật đều không thể khinh thường. Giang thư huyền ngồi ở sofa trung ương, hắn chung quanh ngồi mấy cái, nhưng không có dám liền hắn ngồi. Thấy ân thiệu nguyên mang theo cô khê kiểu xa xa đi tới, hắn đứng dậy tiếp nhận trên tay nàng ba lô. Buổi tối tới này thời điểm hắn làm ân thiệu nguyên đem cô khê kiểu đưa trở về, không nghĩ tới này không đáng tin cậy người thế nhưng đem người mang lại đây. Ân thiệu nguyên thu được giang thư huyền ánh mắt, không khỏi rụt rụt cổ, cũng không phải là ta cố ý đem nàng mang nơi này, chương tẩu hôm nay về nhà. Nàng hiện tại trở về cũng không cơm ăn không phải. Cũng may Giang Thư Huyền cũng không chuẩn bị cùng hắn so đo, chỉ là phân phó hắn, thượng điểm nhi ăn. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi cố khê kiểu, muốn ăn cái gì? Vẫn là ta chờ lát nữa mang ngươi đi ra ngoài ăn. Đừng a, nơi này cái gì không có. Ân thiệu nguyên thu được mệnh lệnh lập tức ra cửa điểm cơm đi, chưa cho Giang Thư Huyền rời đi cơ hội. Thật là, hắn chính là thật vất vả đem này tôn thần cấp mời đi theo. Nơi này thủy tinh đèn rất sáng, Cố Khê Kiều thấy ngồi ở đối diện mấy người lao trộm mà đánh giá nàng, liền từ ba lô lấy ra một quyển tập tranh nghiêm túc nhìn. Giang Thư Huyền đang ở cùng người nói sự, cũng không kêu nàng tránh đi, cái này làm cho trong sân người không khỏi nhìn nhiều vài lần. Bọn họ bên trong có thành công thương nhân, có gia tài bạc triệu phú nhị đại, càng có ở Nở thị quyền thế ngập trời quan nhị đại, tự nhiên cũng có người nhận ra Cố Khê Kiều, thiếu chút nữa đem trong tay chén rượu đánh nghiêng. Bọn họ túi đầu làm bộ uống rượu, giấu đi đáy mắt kinh hãi. Một lát sau, lại có mấy cái đánh bóng bàn người đi tới, đối cái này túi đầu phiên tập tranh nữ hài nhi đầu lấy kinh ngạc ánh mắt, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, bọn họ cũng đều trầm mặc mà chống đỡ. Cố Khê Kiều hơi chút nghe xong một chút, phát hiện những người này đều là Liêu En ở thị căn cứ chuyện này, đời trước lúc này nàng còn ở sợ hãi chung tự nhiên không biết việc này nhi. Bất quá sau lại mơ hồ nghe cố tổ huy nói lên chuyện này căn cứ này là bị ân gia nhận đầu cũng là từ lúc ấy bắt đầu ân gia liền kế hoạch đem chính trị trung tâm chuyển qua kinh đô sau lại căn cứ phát triển trở thành quốc gia quan trọng nhất nghiên cứu căn cứ ân gia mượn này nhảy trở thành quốc gia quân giới đứng đầu tồn tại không chút khách khí nói n thị mấy đại gia tộc chỉ cần có thể phân một ly canh là có thể đem gia tộc xí nghiệp cùng quốc gia nối đường dây. Loại này thời điểm tự nhiên cũng liền không phải bình thường thương nghiệp gia tộc, cố gia đời trước liều mạng nhất tộc chi lực cũng chưa từng tham dự đến căn cứ này chung. Nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt Giang Thư Huyền, đối phương ngồi ở nàng bên cạnh người, góc độ này có thể nhìn đến hắn lạnh lùng chân bóng cằm, hắn hiển nhiên là quản lý căn cứ này người. Lần này sự kiện tất nhiên là hắn khởi sướng, khó trách năm đó Ân gia có thể ở kinh đô như mặt trời ban trưa. Chương tám lễ quá lớn, một. Ân tiểu nguyên trở về thực mau, phía sau còn đi theo một cái đẩy toa ăn mị nữ người phục vụ, ăn mặc chế phục, đã xinh đẹp lại có khí chất. Toa ăn ngừng ở sofa trung tâm pha lê bên cạnh bàn, giang thư huyền giơ tay từ toa ăn thượng cầm một cái chén nhỏ, đây là cố khê kiểu thường ở biệt thự uống chén thuốc, hắn riêng phân phó người làm một chén không sai biệt lắm loại hình. Bên cạnh đại sảnh đánh bóng bàn người nhìn đến ân tiểu nguyên lại đây, liền có vài vị nữ tính buông trong tay cột thức tha mà đi tới. Lần này tụ hội là ân thiệu nguyên khởi sướng, có thể tới nơi này nhân thân phân đều không thể khinh thường, này đó nữ tính đều là những cái đó gia tộc riêng chọn lựa ra tới xuất sắc nhất. Những người này đã sớm nghe được lần này phụ trách căn cứ là vị giang tiên sinh, theo đạo lý hắn đã trở về kinh đô, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng lại lộn trở lại tới, vì thế nổi lên làm này đó nữ tính con cháu mượn sức người này đi tứ. Nhưng không nghĩ tới vị kia đối này đó cũng không cảm mạo, mà này đó nữ tính cũng không dám tiếp cận hắn. Nguyên nhân đại để là bởi vì Giang Thư huyền cùng N. N. Thị nhân vật nổi tiếng con cháu bất đồng, trên người hắn cao quý ưu nhã là từ trong xương cốt phát ra, đẹp đẽ quý giá đoan trang, lãnh ngạo cô thanh, hoàn mỹ đến không tỉ vết tuấn nhan. Cái này làm cho mỗi cái nhìn thấy hắn nữ nhân vọng chi lùi bước. Mất hứng dưới đành phải đem mục tiêu đặt ở ân thiệu nguyên trên người. Ân thiệu nguyên cùng giang thư huyền bất động. hắn vốn chính là cái mê chơi người, bản thân cũng chơi nổi, nếu là bị hắn xem trọng một phần, tới lần này cũng coi như đăng giá. Bởi vậy ở thấy ân thiệu nguyên tới lúc sau, liền tìm cớ tiến đến. Ân thiệu nguyên cũng không phải tới giả không cự người, ở này đó thế ra danh viện trước mặt, hắn có vẻ cực kỳ khắc chế thả có lễ. Giang thư huyền di động đột nhiên vang lên tới, hắn cầm lấy vừa thấy, liền đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại lúc gần đi mắt thoáng nhìn, thấy cô khê tiểu ở một bên gặm quả táo một bên xem tập tranh, liền yên tâm đi ra ngoài. hắn đi rồi lúc sau, lưu lại người giống như là cởi cương hờ kỳ, bắt đầu trâu đầu ghé thai, có mấy cái là gan đại thiếu niên còn tiến đến cô khê tiểu trước mặt hỏi chuyện, ngự khí thấy hơi có chút nịnh nọt lấy lòng ý tứ, bọn họ là nhận chuẩn này nữ hải nhi là cùng giang tiên sinh có quan hệ, không dám chậm trễ. bất quá nhìn kia nữ hải nhi bình tĩnh mà phiên tập tranh. Đầu ngón tay xanh nhạt, cử chỉ làm như lây dính linh vận, tự mang một loại đạm tĩnh, không biết vì cái gì bọn họ muốn xuất khẩu nói đột nhiên liền ngẹn đi xuống. Sau đó nghiêm cần ngồi, không dám cùng nàng đối diện, cùng Giang Thư huyền đi đến cùng nhau người có thể có bao nhiêu nhược. Mà những cái đó nữ tính còn lại là không có đem nàng xem ở trong mắt, các nàng đều là sau lại mới từ bóng bàn chuyển tới nơi này, không biết cô khê kiểu là ai, thấy ân thiệu nguyên liên tiếp cùng nàng nói chuyện chỉ cho là hắn tân sủng. Hạ tử Lam ở buồng vệ sinh, cầm lấy điện thoại muốn đánh cấp cố tích cẩn, nhưng ngắm lại gần nhất phát sinh sự lại buông di động, oán hận mà lấy ra hóa trang kính bổ trang, bổ xong trang sau mới xách theo bao đi ra ngoài, không nghĩ tới ở chuyển biến địa phương đụng vào người, không đúng, không giống như là đụng vào người, càng như là đụng phải một cái trong suốt pha lê cháo. Nàng một cái lảo đảo hơi kém té ngã, thỉ mỉ xử lý đầu tóc nháy mắt liền tàng ra, Tư thái cực kỳ chật vật, căm giận mà nắm chặt bao, sửa sang lại hảo dung nhan lại không nghe thấy người nọ xin lỗi, xoay người liền phải trách cứ một phen. nay quay người lại, liền nhìn đến một đạo cao dài đĩnh bạc thân ảnh, trong tay hắn còn bắt lấy một bộ di động, đen nhánh đôi mắt hơi hơi híp, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Thấy rõ người kia là ai, trong lòng lửa giận đống chốc một chút liền răng xuống, hạ tử lam tâm đột nhiên hung hăng nhảy lên vài cái, nàng nắm thật chặt bao dung để bằng phẳng tâm tình, thật cẩn thận mà hô một tiếng, Giang tiên sinh. Nàng vẽ trang điểm nhẹ, cuộn sóng tóc theo bả vai trượt xuống dưới, tuy có điểm chất vật, nhưng ánh đèn hạ phá lệ lưỡi biếng mỹ lệ. Giang thư huyền nghĩ đến cao ngạo quán, nhàn nhạt liếc mắt một cái liếc quá liền nhấc chân chiều một cái khác phương hướng đi đến, ánh mắt chưa từng dừng lại nửa phần, một lần nữa tiếp nổi lên điện thoại. Trường 82 lễ quá lớn, 2. Hạ Tử Lam đứng ở phía sau Nhi không dám theo sau, nhưng nội tâm kích động sắp trào ra tới, đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, mới thật sâu hít một hơi, nỗ lực xử chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng giống như có một cái tiếp cận người này cơ hội, lại lần nữa trở lại ghế lô thời điểm, nàng đã khôi phục hảo tâm tình, đi đến cầu bên cạnh bàn, một cái quen biết nữ hải buông gậy gôn, Lam Lam, đi ra ngoài một chuyến cảm giác người nét mặt tỏa sáng a. Hạ Tử Lam nhấp môi cười. Người đây là khen ta đâu bỗng nhiên có điểm kỳ quái, người đâu. Ân thiếu đã trở lại bái, đều qua đi bên kia. Kia nữ hải vẫy vẫy tóc, túi xuống thân mình lưu loát mà đánh trúng một cái cầu, vài cái va chạm lúc sau liền có một cầu xa lưới. Hạ tử Lam nghĩ nghĩ vẫn là chuẩn bị qua đi nhìn xem, cái kia tư sinh nữ. Rốt cuộc có cái gì năng lực? Có rất nhiều thiếu niên đều nhịn không được đem ánh mắt phóng tới cô khê kiểu nơi này. Thật sự là bởi vì cô nương này lớn lên quá đẹp, một thân thuần tịnh khí chất cùng cái này đại trảo nhuộm không hợp nhau, thực sự hấp dẫn bọn họ trong mắt, luôn muốn nhiều xem một cái, rồi lại không dám cùng nói đến lời nói. Cố nhị tiểu thư, xem tập tranh đâu? Hạ tử Lam hơi hơi mị đôi mắt ngồi vào cố khê tiểu bên người, ôn nu cười. Nghe được cố nhị tiểu thư, bên này nhi người đều không khỏi dừng trong tay việc, theo bản năng mà nhìn về phía cố khê tiểu. Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền nàng dặm, bọn họ những người này đều biết cố nhị tiểu thư người này, nhưng từ trước đến nay chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, lúc này vừa nghe thấy tên này nhì không khỏi nhìn qua. Nói lên cố khê tiểu thanh danh, bên ngoài cũng không biết truyền thành cái dạng gì nhi. ngay từ đầu những người này là đem nàng đường cái chê cười tới nghe, dù sao cũng là một cái nông thôn đến tư sinh nữ, có thể có cái gì có thể chỉ đến những người này chú ý. Nhiều nhất bất quá trò cười thôi Từ trộm họa môn qua đi Những người này đối cô khê kiểu lại nhiều hạng Làm người tò mò đồ vật Có thể đem cô ra chỉnh thành tình trạng này người Làm cô tích cẩn thân bại danh liệt Nghe tôi có điểm khủng bố cùng ác độc Nhưng trước mắt này nữ sinh Thoạt nhìn thanh lệ thuần tịnh Cùng trong lời đồn ác độc khắc nghiệt Tối tâm hư vinh hoàn toàn không giống A Cô khê kiểu phiên một trang giấy Không để ý đến người khác ánh mắt Nàng đối hạ tử làm có chút ấn tượng Cố Tích cẩn khuê mật, mới từ nước ngoài trở về không lâu, rất cao ngạo một người, nhưng là có tâm mất mạng, hạ gia so cố gia còn không bằng. Nhưng thật ra hạ tử tuấn còn tính có chút chỉ số thông minh, thấy nàng không để ý tới chính mình, hạ tử lam thu cười, hơi hơi di ánh mắt, phát hiện ân tiểu nguyên hờ hững mà nhìn bên này, hoàn toàn không có giúp cô khê tiểu tính toán, tâm đột nhiên liền định rồi, nàng biết ân tiểu nguyên kia âm tình bất định tính tình. Hắn đối người đối sự bất quá tam phân nhiệt độ, bị hắn bị thương nữ nhân đến không hết, cố khê kiều sao có thể đến hắn xem với con mắt khác? Nghĩ vậy nhi, nàng lá gan lớn, vươn hai ngón tay kẹp lấy cố khê kiều trong tay tập tranh, dùng vài phần sức lực, không chịu động, hạ tử làm sắc mặt biến đổi, tăng lớn sức lực muốn rút ra này phân tập tranh, nhưng kia phân tập tranh như cũ không chút sức mẻ. Không chỉ có như thế, tập tranh chủ nhân như cũ nhàn nhã mà ngồi ở trên sofa. Mặt mày thanh đạm, còn đem tập tranh phiên một mặt. Hạ tử Lam cắn môi, nàng buông tay trái trung bao, hai tay cùng sử dụng, dùng thập phần sức lực muốn đem tập tranh chịu rớt, nhưng mà, tập tranh như cũ vững vàng dừng ở kia chỉ bạch ngọc trong tay. Ngươi nọ ngẩng đầu, trong suốt con ngươi lóe điểm điểm tinh quang, trắng non đôi tay bỗng nhiên buông ra. Phanh! Hạ tử Lam lập tức tịch thu trụ chật vật ngã xuống đất, thanh âm còn không nhỏ, ghế lô chỉ một thoáng lâm vào yên tĩnh bên trong. Cố khê kiểu rối tay đem rơi xuống tập tranh tiếp được tiếp tục lật xem, mảnh dài lông mi hơi liễm, mặt mày rung vải phần ý cười, đạm sắc môi mỏng hơi hơi gợi lên, âm sắc reo rát, hạ tiểu thư, này lễ! quá lớn! Chương 83 Hối hận 1. Hạ tử Lam rũ đầu, con ngươi giống như tôi độc, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu quá loại này khuất đụng, chung quanh kia từng đạo mang theo cởi nhạo ánh mắt giống như dao nhỏ trực tiếp chọc nàng tâm nàng cắn môi từ trên mặt đất bò dậy. Tuy rằng hai tay còn ở vào tê mỏi trạng thái, nhưng trên mặt nàng lại vẫn là trước sau như một tươi cười, phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá dường như, đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt, xem tập tranh nhiều không thú vị, đi đánh bóng bàn đi. Cố khê kiểu phiên tập tranh tay hơi đốn, sau một lúc lâu đôi lông mày vừa động, không biết nghĩ tới cái gì, tinh xảo như tuyết ngọc cầm nâng lên, chơi nổi sao. Có điểm ý tứ, ân thiệu nguyên lập tức ngồi ngay ngắn. Hứng thú lập tức liền lên đây, hắn sáng sớm liền biết lại đến 10 cái hạ tử lam cũng không đủ cố khê tiểu chơi, vì thế liền tùy hạ tử lam nháo, nháo đến lại đại cũng không có việc gì, đều không cần phải giang thư huyền lên sân khấu, chính hắn là có thể thu phục. Những cái đó biết cố khê tiểu đại khái cùng giang thư huyền có chút quan hệ người, xem hạ tử lam ánh mắt phi thường thương hại, liền cùng xem cái người chết ánh mắt giống nhau, thật là, tìm đường chết. Vẫn là trở về cùng người trong nhà nói nói, về sau tận lực rời xa cố gia cùng hạ gia, miễn cho ném căn cứ đấu đầu, còn muốn mang thêm đắc tội vị kia. Nay điểm có tiền sao? Đương nhiên là càng nặng càng tốt, ta lấy Lam Thần 2% cổ quyền. Ân Thiệu Nguyên không sợ thiên hạ đại loạn thêm điểm có tiền, Lam Thần là chính hắn giải trí công ty, hiện nay cũng chen vào nhị lưu giải trí công ty chi liệt, hơn nữa Ân Thiệu tên tuổi, 2% cổ quyền, này Điềm có tiền là tương đương trọng Hạ tử Lam không rõ vì cái gì ân thiệu nguyên muốn tới tham dự chuyện này nhi, nhưng là vẫn là ổn ổn tâm thần, nàng tin tưởng lấy ân thiệu nguyên ánh mắt là sẽ không nhìn thượng một cái tư sinh nữ. Nghĩ vậy chút nàng sắc mặt trầm rãi hoán lại tới, nhìn mắt ân thiệu nguyên, sau một lúc lâu mới trở về một câu, ta lấy 500 bạn. 500 vạn tuy không thể cùng 2% cổ phần so, nhưng cũng không tính thiếu, đây là nàng sở hữu lưu động gia sản. Hạ ra so ra kém những cái đó có của cải, liền tính là nàng cũng vô pháp lấy ra đại lượng tiền mặt, bất quá, nàng lấy đến Tổng hội so cố Khê Kiều nhiều. Hạ tử Lam đem ánh mắt dịch đến cố Khê Kiều trên người, lúc này mới đỉnh ngực, khỏe miệng hơi không thể thấy mà lộ ra một tia lạnh băng. Cố Khê Kiều từ trong bao móc ra một chương tạp ném tới trên bàn, không chút để ý nói, hai ngàn. Hạ tử Lam vừa muốn cười nhạo một tiếng. Nàng lại ngay sau đó phun ra một chữ, vạn Nay trương tạp là lần trước đi ngân hàng thời điểm hành trường cấp tự mình đổi tạp. Mọi người nhìn lên, phát hiện đó là một trương hát tạp, liền biết cố khê kiểu chưa nói mạnh miệng. Hạ tử lam mặt đột nhiên liền trầm xuống dưới, liền tính là nàng trong tay tài chính cũng bất quá ngàn vạn, cố khê kiểu tùy tay liền móc ra 2 ngàn vạn. Cố ra có thể có hảo phóng như vậy. Liền tính là A cẩn trong tay cũng không như vậy nhiều tiền mặt đi. Giờ này khắc này nàng rõ ràng có thể cảm nhận được đến từ người khác nhìn chăm chú. Hạ tử lam đầu ngón tay ở phát run, khí. Chơi bóng thời điểm thật vất vả mới hoãn lại đây, cực kỳ ổn thỏa đánh một cái xinh đẹp đệ nhất cầu, rồi sau đó buông cột nhìn cố khê tiểu. Cố khê tiểu không nói chuyện, trực tiếp cầm cái gậy gôn, chậm rãi cúi người, bàn tay hợp lại khởi, bốn chỉ nắm chặt mặt bàn, tay nàng chỉ thon dài trắng nõn ở màu xanh lục trên mặt bàn có vẻ cực kỳ đẹp. Một ít người ánh mắt không khỏi bị nàng tư thế hấp dẫn. Khi mắt, nhắm chuẩn một cái tử cầu trực tiếp đấu võ, mấy phen va chạm qua đi xa lưới. Nàng chơi bóng động tác cực kỳ đẹp, lại không phải giàn hoa, người sáng suốt vừa thấy liền biết người này là có bản lĩnh thật sự. Đánh xong một cầu, mọi người chờ nàng đánh đệ nhị côn, nhưng mà nàng lại là ngừng lại, đứng ở tại chỗ thưởng thức gậy côn, đoán không chúng nàng ở chơi trò gì. Liên ở hạ tử Lam nhịn không được muốn thúc giục nàng thời điểm nàng đột nhiên động, thủ đoạn một cái quay cuồng gợi gôn lập tức chiều chính đẩy toa an hướng bên này người phục vụ tạm qua đi. Chương 84 Hối hận 2. kia người phục vụ lào đảo một chút lập tức hai chân quỳ xuống đất, nàng nhịn không được hướng nàng đi tới thiếu nữ nhìn lại, trong lòng cực kỳ hoảng sợ phát hiện nàng không động đậy nổi. Cố khê kiểu chậm rãi đi qua đi nhặt lên gậy gôn, thuận tiện đá kia nữ phục vụ hai chân. Một phen tinh xảo tiểu xảo tiêu âm thương liền từ kia nữ nhân trong ngực rơi xuống. Liệu lý song người này, Cố Khê Kiều lại lần nữa trở lại cầu trên bàn, thong thả ung dung mà đem tiếp theo chơi, mà những người khác rõ ràng không ở trạng thái thượng, bọn họ nhìn xem kia nữ phục vụ, lại nhìn xem Cố Khê Kiều, trong lòng không biết sao tích dâng lên một trận sợ hãi, bọn họ thiếu chút nữa liền sẽ chết ở chỗ này. Đánh xong, trọng tài tuyên bố Cố Khê tiểu thắng, một chút trì hoãn cũng không Mọi người một trận hoan hô, trong sân cũng có mấy cái nhiệt huyết thanh niên, cố khê kiểu này thần kỳ dối tay làm cho bọn họ đặc biệt hưởng thụ, nếu không phải bàn khoan ơn tiệu nguyên, bọn họ sớm đem cố khê kiểu vứt lên chúc mừng. Giang thư huyền sớm tại các nàng bắt đầu chơi bóng thời điểm liền đứng ở cạnh cửa, bất quá hắn thu hơi thở, liền tính là cố khê kiểu cũng chưa từng phát hiện, thấy các nàng đánh xong mới đi vào đi, đi ngang qua nữ phục vụ thời điểm ngừng lại, Chỉ nhàn nhạt quét liếc mắt một cái lạnh lẽo con người liền liễm khởi. Trong sân không ai có thể thấy, Giang Thư Huyền đi rồi, kia nữ phục vụ đỉnh đầu toát ra một đoàn hắc khí. Đang ở tức giận xấu hổ và giận dữ hết sức dục phải rời khỏi hạ tử lam đột nhiên nhìn thấy Giang Thư Huyền, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, Giang tiên sinh. Ở trong mắt nàng, Giang Thư Huyền so trong sân bất luận cái gì một người quan trọng, nàng tự nhiên là không quen biết Giang Thư Huyền, nhưng nàng nhận thức ân thiệu nguyên. Toàn bộ nền thị không ai dám cấp Ân Thiếu né mặt, nhưng cao cao tại thượng ân gia đại thiếu thế nhưng cho người ta làm chó săn, đây là có ý tứ gì ai đều có thể đoán được. Giang thư huyền mặt như băng tuyết, đối hạ tử Lam nói không đáng để ý tới, hắn chỉ đi rồi vài bước đem cô khê tiểu ba lô cùng thẻ ngân hàng cầm lấy tới, xem hắn này tư thế, Ân Thiệu nguyên lập tức tiến lên, trận này tử còn không có bắt đầu đâu, ngài lại chờ lần nữa. Không được Kế tiếp sự ngươi xem làm đi. Giang thư huyền duỗi tay ấn hạ cố khê kiểu đầu. Đứa nhỏ này mau thi đại học, ta mang nàng trở về đọc sách. Đọc sách? Ai tin a? Ân thiệu nguyên gần nhất đầu vóc chịu tương đối chú ý cố khê kiểu chuyện này. Phát hiện người này thật sự thông minh. Lần này bắt chức thành tích thế nhưng khảo đến cùng Lạc Văn Lãng không sai biệt lắm. Cơ hồ mãn phân, Lạc Văn Lãng là hắn tương đối xem trọng một nhân tài. Tự nhiên nhiều vài phần chú ý. Nghĩ khi nào có thể đem người này mượn sức Lúc này Giang Thư Huyền thế nhưng nói mang cố khê tiểu trở về đọc sách Nhìn cái gì Thư A, nàng yêu cầu đọc sách sao Trong lòng liền tính là lại minh bạch trần tướng Lại không muốn này hai người đi Ân Thiệu Nguyên cũng không có can đảm đi cản Giang Thư Huyền Nếu Giang Đại gia nói mang nàng trở về đọc sách Đó chính là đi Trong phòng dư lại người không dám thở hồn hện Những cái đó muốn xem náo nhiệt lúc này xúc đầu sợ Giang Thư Huyền tìm bọn họ phiền thoái, bất quá Giang Thư Huyền làm sao cùng này nhóm người so đo, hắn chỉ thanh thanh đạm đạm mà nhìn này nhóm người liếc mắt một cái, liền rời đi. Hạ tử Lam nhịn không được đuổi theo, Giang tiên sinh. Giang Thư Huyền ngừng bước chân, ở Hạ tử Lam kinh hỉ tươi cười trung chậm rãi mở miệng, tự tự như băng, hạ ra, có thể hòa rớt. Một cái gia tộc có thể hay không trường tồn là căn cứ vào mỗi một thế hệ người thừa kế đủ tư cách trình độ, giáo dưỡng là từng dọn từng dọn tích lũy, là thượng một thế hệ đối đời sau tiềm di mặc hóa, hạ tử Lam làm vẻ ta đây đã là hướng hắn hiện ra một cái gia tộc bộ dạng. Đương nhiên, Giang Đại Gia chính Yếu vẫn là tư tâm quay phá. Cho đến hai người thân ảnh đã biến mất, hạ tử Lam còn không có phục hồi tinh thần lại, đêm nay xem như mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném hết. Từ hôm nay trở đi nàng sẽ trở thành N thị thượng lưu trong vòng một cái chê cười. Nhất lệnh nàng hoảng hốt chính là, cố khê tiểu thế nhưng không phải ân thiếu tân sủng, mà là người kia, trách không được, trách không được. Trách không được nàng có thể đem cố gia chỉnh thành như vậy, trách không được nàng có thể tùy tay lấy ra 2.000 vạn. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng trên mặt không hề huyết sắc, nháy mắt chăm niệm toàn hồi, hối hận trộn lẫn. Nàng sở hưu trả giá cùng nỗ lực liền nhân người nọ một câu mà nước chảy về Biển Đông. Trưng 85 Vọng Tử Thành Long, 1. Đuổi theo ra tới ân thiệu nguyên tự nhiên đem giang thư huyền nói nghe vào trong thai, hắn nhìn hạ tử lam liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, hạ tiểu thư, nhớ rõ 500 vạn, đánh tới ta trong thẻ là được. Lần này căn cứ là này đó sĩ nghiệp gia tộc cùng quốc gia nối đường dây duy nhất cơ hội, nhưng mà còn không có bắt đầu. Cố gia cùng hạ gia cũng đã bị loại trừ, cái này làm cho mặt khác gia tộc sĩ nghiệp bắt đầu hoàng hốt, bọn họ biết được gân gia thiếu gia cùng giang thư huyền giao hảo tin tức, bắt đầu bên đánh sườn gõ, hy vọng có thể được một đường chi cơ. Đến nỗi hôm nay buổi tối hội sở phát sinh sự, bất luận kẻ nào cũng không dám đối ngoại đề, bên ngoài nhi người cũng chỉ biết hạ gia đã bị bỏ, đến nỗi nguyên nhân lại là không rõ. Cố khê kiều trở về thời điểm thời gian đã không còn sớm, Nàng như dị vãng giống nhau tiến vào giả thuyết không gian làm hàng ngày nhiệm vụ, đột nhiên nghe thấy được hệ thống thanh âm. Đinh! Ký chủ quốc họa thành công thăng cấp đến trung cấp, hệ thống khen thưởng 50 tích phân, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Trong hư không hệ thống hoàng thịt đồ đồ thân thể bay tới cố khê kiểu trước mặt. Hội họa thăng cấp. Cố khê kiểu túi đầu xem trên bàn họa, nàng họa chính là một bức đơn giản sơn thủy họa, bút hàm mặc no, tươi mát thanh nhã. Hệ thống chỉ cần cầu nàng mỗi ngày dùng một giờ làm mỗi cái hàng ngày nhiệm vụ, cho nên nàng không dùng như thế nào tâm đi họa, đem đại đa số thời gian hoa ở cổ võ thượng, nhưng không nghĩ tới cho dù như vậy nàng hội họa vẫn là thành công thăng cấp, cổ võ lại chậm chạp không có tin tức. Ta hiện tại có bao nhiêu tích phân? Trừ bỏ tiêu phí tích phân, còn lại có 168 tích phân. Hệ thống để sát vào cố khê kiểu, vẻ mặt chờ mong, tiểu mỹ nhân. Có thể cho ta thăng cấp sao? Cố khê kiều sờ sờ cằm, như vậy hy vọng thăng cấp. Thăng cấp ngươi có rất nhiều chỗ tốt ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ có được càng nhiều năng lực. Hệ thống trong mắt đều ở mạ quang. Cố khê kiều thở dài, ngươi chờ một chút, ta thi đại học xong rồi liền cho ngươi thăng cấp. Hệ thống thực quan, cũng không hỏi vì cái gì, dù sao cố khê kiều nói cái gì chính là cái gì. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Khê kiều ra cửa tập thể dục buổi sáng, nàng ở trung tâm công viên nội đánh một lần ngũ cầm hí, cách vách lao ra ra cũng đi theo nàng phía sau nhi cũng đánh một bộ. Này hai người mỗi lần tập thể dục buổi sáng đều có thể đụng tới, lão nhân thấy nàng đánh đến ra dáng ra hình, có điểm địa phương so với hắn học được muốn dừng già, không khỏi cùng nàng lãnh giáo, bọn họ đều có chính mình giải thích. Cố Khê kiểu ngay từ đầu chỉ là tùy tiện tâm sự, không nghĩ tới cuối cùng là càng nói càng đầu cơ. Từ khí công cho tới quốc học, lại từ quốc học cho tới lịch sử, nếu không phải trường tẩu kêu nàng trở về ăn cơm, nàng đều phải quên thời gian. Ở cạnh cửa cùng vị này lao ra ra phân biệt, cố khê tiểu tâm tình còn tính không tồi, nàng vừa chuyển đầu, liền thấy giang thư huyền. Trên tay hắn cầm một phần văn kiện, tuấn nhã mi hơi trọ, thiệu nguyên làm người đưa tới một phần cổ quyền chuyển nhượng thư, tới ký tên. Đây là ân thiệu nguyên tối hôm qua lấy ra tới đương điểm có tiền. Bởi vì nàng thắng cho nên sớm liền phái người đưa lại đây cho nàng, cố khê kiểu phản ứng lại đây đây là cái gì, liền sau này lui lại mấy bước, đỡ chán, thứ này ngươi lại đưa trở về đi, ta không cần. Hắn không phải nhận ngươi cái này muội muội sao, 2% cổ quyền mà thôi, ngươi muốn khởi. Giang thư huyền rối tay gõ vài cái cái bàn, hắn đã sớm đoán được ngươi sẽ thắng, mới ra cái này điểm có tiền, cũng coi như là dụng tâm lương khổ, lại đây ký đối với ngươi hữu ích vô hại. Muội muội. Cố khê kiều cảm thấy huyệt thái dương phía đau. Nàng gian nan hỏi, gì thời điểm chuyện này. Giang thư huyền đem trang giấy phô ở trên bàn, lại đem bút đưa cho nàng, không được xé bảo, ký tên. Hảo đi. Giang thư huyền tổng sẽ không hại nàng. Cố khê kiều cầm lấy bút tiêu sái ký ba chữ. Chờ nàng thêm xong, hắn cầm lấy tới, xác nhận không có lầm. Đôi mắt ở kia ba cái gầy kính thanh tuấn dừng lại một lát. Khỏe môi hơi hơi gợi lên, lạnh lùng đỉnh mày thoáng nu hòa, tự viết đến không tồi. Chương 86 Vọng Tử Thành Long, 2 Đương nhiên, tỷ có luyện qua. Cố khê kiểu thuận miệng lên tiếng, đầu góc lại suy nghĩ kia phần hiệp ước, nàng tinh thần lực cũng đủ khổng lồ. Ở ký tên thời điểm nàng liền quét hiệp ước liếc mắt một cái, liền đem bên trong nội dung nhớ cái thất thất bát bác, nói tốt 2% cổ phần đột nhiên liền biến thành 6%. Hơn nữa nàng còn không cần đối công ty bất luận cái gì nguy hiểm phụ trách. Cho tới bây giờ, nàng đã không biết này hai người đang làm gì. Tỷ. Giang thư huyền thu hồi văn kiện, cười như không cười mà nhìn nàng. Cố khê kiều phản ứng lại đây chính mình buột miệng thốt ra một câu cái gì, lập tức ngẩng đầu, dường như không có việc gì cười cười, Trương tẩu têu ta, ta phải đi ăn cơm. Nàng hơi hơi dương đầu, cổ xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung. Góc độ này có thể nhìn đến nàng kia trắng non như ngọc da thịt cùng đạm như hoa anh đào sắc môi mỏng, giang thư huyền tay hơi đốn, duỗi tay đẻ đẻ giữa mày, đi thôi. Cảm giác này thật là... Cố ra. Cố lao ra tay vịn đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ, sắc mặt hơi trầm xuống, mặt mày chói chặt, nhìn lại chạch mấy ngày nay làm hắn gầy ốm bài vòng. Đầu tiên là cố khê kiểu chuyện này làm cố thị hình tượng bị hao tổn lại là tập đoàn từ tổng giám đốc đột nhiên quật khởi, cố thị trưởng ra quyền to nguy ngập nguy cơ, hiện tại ân gia cũng khó khăn, làm cho bọn họ cố gia đánh mất tiến quân căn cứ quyền lợi. Nay từng cái sự làm cố lao gia tử không biết từ chỗ nào lý, hắn tuổi trẻ thời điểm là cái sát phạt quyết đoán, nhìn xa trông rộng người lãnh đạo, hiện giờ tuổi tác đã cao, cũng trở nên do dự không quyết đoán, xử sự, sự phong cách cũng đại không bằng từ trước, cho nên hắn mới đưa sở hữu sự giao cho cố thổ huy. Hy vọng cố tổ huy có thể đem cố thị quản lý hảo, nhưng không nghĩ tới cố tổ huy thế nhưng là cái hồ đổ trứng. Thật sự không đường ra cố lao ra thở dài. Hán phía sau đứng chính là hạ gia hạ đức hưu, hạ gia thời trẻ chịu cố gia phù hộ. Bởi vậy hai nhà so mặt khác gia tộc muốn thân cận một ít, hạ thị tại đây sự kiện thượng đã không có cách, bất qua cố thúc các ngươi còn có cơ hội. Chỉ giáo cho. Tử Lam tối hôm qua thấy cố nhị tiểu thư cùng ân gia tam thiếu ở bên nhau. Cố gia chủ yếu là bởi vì Ân gia ngăn trở, Ân gia xác thật không thể chơi vào. Nhưng là các ngươi có thể đi tìm vị kia Giang tiên sinh, chỉ cần vị kia mở miệng, liền còn có cứu vãn đường sống. Cố lão gia trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều, có thể thử một lần. Lúc này, Cố Tổ Huy từ bên ngoài tiến vào, hắn cầm một văn kiện túi sắc mặt không úc, "Ba, cái kia tiện loại không chỉ có chạy, còn thông đồng Ân tiệu Nguyên." Câm mồm. Người giáo dương đâu? Cái gì tiện loại, đó là ngươi nữ nhi." Cố lão gia sắc mặt lạnh lùng, hiện tại không phải quan tâm này đó thời điểm, Cố gia gần nhất ra nhiều như vậy nhiễu loạn, ngươi có thể hay không làm ra chút bộ dáng ra tới? Không cần cả ngày chịu phụ nhân ảnh hưởng, đi chú ý những cái đó nhi nữ tình trường việc nhỏ. Mỗi cái phụ thân đều vọng tử thành long, nhưng chân chính có thể có một phen làm quá ít." Cố lão gia vẫn luôn đối Cố Tổ Huy không hài lòng. Hắn hy vọng con hắn là cái có thể đem cô thị khởi động tới người, chính là không nghĩ tới cô tổ huy một chút cũng chưa di chuyển đến hắn gen, làm hắn thất vọng tột đỉnh. Hắn vẫn luôn ở tìm cố gia nhất thích hợp người thừa kế, thậm chí liền cố khê kiểu cái này tư sinh nữ đều tiếp trở về, không nghĩ tới một cái so một cái không bằng. Đem cô tổ huy mắng đi ra ngoài, cố lao ra mới đưa ánh mắt chuyển tới hạ Đức Hưu trên người, ánh mắt tối sầm lại. Đức Hưu, ngươi là cái hảo hải tử. Cũng có một cái hảo nhi tử. Khu khu khu. Cố lao ra nói đến một nửa đột nhiên ho khăn lên. Hạ đức hưu biến sắc lập tức đỡ lấy hắn chụp đánh hắn bối. Khu khu. Không có việc gì. Khu khu khu. Già rồi mà thôi. Cố lao ra nhìn về phía ngoài cửa sổ đèn đường. Tia trương báo kinh phong xương trên mặt khắc đầy bị năm tháng ăn mòn nếp nhăn. Hắn trong lòng biết. Cố gia không có gì thành tựu lớn. Cố tổ huy khó thành châu áo. Cố tích cẩn lại bêu xấu nghe này đồng lửa liền không cái tiền đồ, chỉ có thể hy vọng cái kia Giang Tiên Sinh có thể đáp ứng Cố Thị nhập cổ, đáp thượng quốc gia con đường này, về sau chính mình chết giả cố gia hậu đại còn có thể an ổn quá. Nếu bằng không, chỉ sợ Cố Thị muốn dần dần suy sụp, cho đến biến mất. Chương 87 Cựu Thiên Võng 1. cố gia hết thể đều ở cố khê kiểu trong lòng bàn tay, bất quá nàng không có lại nhúng tay, đến nỗi bọn họ những cái đó bản tính nhỏ. Thì Giang Thư Huyền. Liên bọn họ. Cố Khê Kiều tùy ý đem văn kiện phiên vài cái liền còn cấp Mục Tông. Bọn họ đang ngồi ở trung tâm quảng trường ghế dài thượng liêu công ty chuyện này. Mục Tông đã hoàn toàn phục, từ Cố Khê Kiều cho hắn một bộ đặc biệt hoàn thiện quản lý phương án, gặp được bình cảnh khi hắn luôn là theo bản năng sẽ đi hướng nàng tìm kiếm ý kiến, nàng cho hắn kiến nghị phi thường đúng chỗ. Đại đa số mới mẹ độc đáo cực kỳ thực dụng, có chút sách lược cùng lẫn tránh nguy hiểm phương pháp lại là hắn chưa bao giờ nghe qua. Hắn có thể đoán trước đến, nếu loại này chế độ bị ở bọn họ công ty thi hành, tiền đồ thật sự không thể hạ lượng. Chúng ta nghiệp vụ viên đi trung tiểu xí nghiệp chạy đơn, đại bộ phận đều tiếp nhận rồi chúng ta phần mềm, cũng hứa hẹn cho chúng ta miễn phí đánh quảng cáo, ta cùng vương ba thương lượng một chút, quyết định ở 12 hào ngày đó khai trương. Công ty khai trương là một chuyện lớn, mục tông thỉnh người tính một chút, 12 hào ngày đó là một cái ngày lành liền đem ngày đó định vì khai trương thời gian. Cố khê Kiều gật đầu, đối này đó việc nhỏ nàng từ trước đến nay không có ý kiến, thật là đương nổi lên một cái người rảnh rỗi, nàng lấy ra một khối USB, nơi này có công cụ tìm kiếm, còn có các ngươi bị trộm đi trò chơi, ta thoáng sửa lại một chút, về sau phát hành ọc phỉ xì ở website đã kêu Kiều Thiên Võng. Công ty đặt tên vì Kiều Thiên Internet Kỹ thuật công ty, lấy tự với Kiều Thiên chi Thuộc, Này cao không thể khuy, tám trụ chi liệt, này hậu không lường được. Ký môn độn giáp trung cửu thiên ý vì làm kim chi tượng, vạn vật chi phụ. Nếu nói trọng sinh phía trước nàng là không thèm để ý tên, như vậy trọng sinh sau vẫn luôn ở nghiên cứu này đó nàng đặc biệt coi trọng tên, này đó đều bao gồm thiên can địa chi cùng thiên la vạn vật. Một cái tên tốt xấu cùng không, sẽ ảnh hưởng cái này công ty về sau vận thế. Nàng cũng không có cùng mục tông nhiều giải thích. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ đề điểm hắn một phen, loại này thời điểm mục tông liền có một loại cố khê kiểu là cái thần nhân cảm giác, mỗi ngày tam quan đều ở bị đổi mới, tầm mắt đều ở trong trải, hắn không hiểu, một cái còn ở cao trung tiểu cô nương như thế nào so với hắn, cái này đương quá tập đoàn đồng sự càng có kinh nghiệm. Cố khê kiểu sáng sớm liền dặn dò quá mục tông, chính mình không tính toán hiện thân chỉ đường cái phủi tay trường quài. Cho nên hắn đối ngoại tuyên bố chỉ nói là một cái kẻ thần bí tài trợ, như thế cấp cửu thiên công ty gia tăng rồi không ít thần bí độ. Mỗi người đều ở đoán, cửu thiên sau lưng, là cái khó lường nhân vật. Bất quá cửu thiên mới vừa khởi bước, cho dù có nàng duy trì cũng không thể một bước lên trời, một cái công ty phát triển yêu cầu đông đảo nhân tài. Trước mắt công trình bộ trừ bỏ vương ba còn có mấy cái hắn ở hacker trên diễn đàn giao hảo nhân, mấy người kia là đến từ cả nước các nơi. Dựa vào một tay kỹ thuật cậy tải khinh người, bọn họ nhìn cố khê kiều cấp vương ba mấy khoản phần mềm, lập tức nhắc tới hứng thú, sau đó bị vương ba đã lừa gạt tới, này vì kiểu thiên công ty rót vào một đám mới mẻ máu. Bất quá Mục Tông còn không có nói cho cố khê kiều, bởi vì hắn tưởng trước làm ra một phen thành tích ra tới cho nàng xem, chứng minh nàng lựa chọn không sai. Mục Tông không biết sự, cố khê kiều đời trước đem cố thị phát triển tới rồi toàn cầu 50 cường nông nỗi. Mục Tông ngắn hạn nội đem kiểu thiên phát triển đến lại hảo cũng không đạt được nàng cái kia chính tự, cho nên hắn muốn nhìn cố khê kiểu kinh ngạc là chú định nhìn không tới. Liều xong lúc sau, Mục Tông phải về bệnh viện bồi mục giai đồng, cố khê kiểu cự tuyệt hắn đưa nàng trở về kiến nghị. Đen nghe ông từng cái nhảy lên, nàng đứng ở quảng trường trung ương nhìn người đến người đi đắm người, thành thị này xa hoa trụ lạ, quen thuộc lại xa lạ, nơi trốn đều là người, tất cả đều là nàng chưa bao giờ gặp qua. Trong mắt hết thẻ đều là mơ hồ u ám, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Tựa hồ có một loại vô hình hơi thở, ép tới nàng thở không nổi, thời gian quá thật sự mau, nàng hậu thiên liền phải lần thứ hai thi đại học. chương 88 cửu thiên võng, 2. Giang thư huyền đem xe chậm rãi ngừng ở đối diện, hắn ráng xuống cửa sổ xe chậm mặc mà bậc lửa một cây yên, lặng lặng nhìn cái kia đứng ở quảng trường trung ương nữ hài. Rất kỳ quái. Cái này trên quảng trường có nhiều người như vậy, thậm chí nàng bên trái còn có một đám người ở nhảy quảng trường vũ, nhưng hắn lại có thể liếc mắt một cái thấy nàng, nàng khí độ cùng dung mạo so thường nhân cao hơn quá nhiều, cho dù đang ở biển người, cũng có thể làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Kỳ thật không ngừng là hắn, đi ngang qua mỗi người ánh mắt luôn là trong lúc lơ đãng bay tới cô khê kiểu trên người, có thậm chí ở nàng trước mặt lung lay vài vòng. Ở cái kia cao gầy nam sinh lần thứ năm đi ngang qua nàng thời điểm, Giang Thư Huyền lúc này mới bóp tắt tiền, bắt thông nàng điện thoại. Trung tâm thành phố xa hoa trang viên ngoại, dừng lại một chiếc màu đen xe, trong bóng đêm ẩn ẩn có thanh âm truyền đến. Lão cố, ngươi cũng chưa đi đệ mồn rán, chúng ta tùy tiện tiến đến. Hạ Đức Hiếu, đừng cho là ta ba thưởng thức ngươi ngươi là có thể lướt qua ta, năm đó không chúng ta cố ra ngươi có thể có hôm nay. Cố tổ huy lạnh lùng mà nhìn hạ đức hữu liếc mắt một cái, chuyện này ta đều có đúng mực, này n n thị, ta cố tổ huy nơi nào không thể đi. Hạ đức hữu chỉ là cười cười, lại không nói chuyện, hiện tại nhưng còn không phải là bị ngăn ở bên ngoài như sao, đừng nói nhìn thấy vị kia giang tiên sinh, liền tính là khu biệt thự đều vào không được. Cố tổ huy sắc mặt sắc thật không tốt, nơi này ngay cả một cái trông cửa đều như vậy hoành, còn không phải là ở một đám nhà giàu mới nổi sao. Hắn không biết, này tòa xa hoa trang viên phía sau mản chủ nhân kỳ thật là ân gia. bên trong phòng ở cho dù có tiền đều mua không được, có một nửa đều là ân thiệu nguyên cấp trong kinh người lưu phòng ở, trong đó giang thư huyền kia chẳng chính là tốt nhất một tòa, có thể nói, nơi này sẽ là n nở thị nhất tôn quý địa phương, liền bảo vệ cửa đều là ân thiệu nguyên từ đặc trùng trong quân đội chọn xuất ngũ quân nhân, còn có những cái đó trang bị đầy đủ hết tuần tra hộ vệ đội, nơi nào là hắn cố tổ huy. Tường tiến liền tiến từ từ ngươi xem hạ đức hữu giang xuống cửa sổ xe chỉ vào đại môn nơi đó cái kia có phải hay không cố nhị tiểu thư trang viên đại môn biên ngừng một chiếc đủ gạ tỷ sau đó đủ gạ tỷ môn mở ra xuất hiện hai bóng người một cái khí vũ hiên ngang một cái là lướt thứ tha nàng quay người lại liền lộ ra bạch ngọc không tì vết mặt nghiêng này rõ ràng chính là cố khê tiểu hai người chỉ ngừng trong chốc lát liền đi vào Cố tổ huy sừng suốt, vội vàng từ trên xe xuống dưới, cố khê kiểu, nghịch nữ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nào? Đừng tới gần nơi này. Nhưng mà, môn lại lần nữa bị đóng lại, cố tổ huy lại bị chắn ngoài cửa, bảo vệ cửa đã lượng ra một khẩu súng, hắn vô pháp, chỉ có thể lại lui về 50 mét có hơn. Lão cố, vừa mới là ngươi nhị nữ nhi, không sai đi. Hạ Đức Hưu nghĩ đến muốn nhiều một chút cùng nàng ở bên nhau người nọ sẽ không chính là. Mặt sau kia mấy chữ hắn không dám nói ra, nhưng là trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Lao cố, có một chút ta tưởng nhắc nhở ngươi, ngươi cái này nhị nữ nhi tuyệt đối không đơn giản, trở về thời điểm ngươi cần phải cấp lao ra tử đưa tới những lời này, nhân lúc còn sớm đem nàng tiếp trở về, bằng không liền không cơ hội. liên nàng, một cái ăn cây táo, rào cây sung phế vật, cố tổ huy lên xe, Phân phó tài xế lai xe, lại không đem Hạ Đức Hưu nói nghe vào trong thai. Hạ Đức Hưu hiện tại cũng thật sợ cố tổ huy lại rồi dám, lập tức lại là một hồi giải thích, hắn cùng cố ra là buộc ở một cái trên thuyền châu chấu, nếu bằng không hắn cũng không nghĩ quản này ngu xuẩn. Cố tổ huy không kiên nhẫn vây vây tay, được rồi, ta nhất định đưa tới là được. Nhìn đến hắn như vậy, Hạ Đức Hưu có điểm lo lắng, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ. Chương thấy đủ. Tiểu mỹ nhân, đại giang đồng chí cùng ngươi giống nhau sâu xa, không để ý tới lao cô liền tính, còn làm người lấy thương đi hù dọa hắn, thật là. Nói trở về ta cho rằng ngươi sẽ hơi chút thu thập hắn. Cố khê kiều cầm khăn lông đến gần phòng tắm, muốn thi đại học, mặc kệ hắn. Ngươi quên đóng cửa, hệ thống đột nhiên ra tiếng. Cố khê kiều hơi hơi giơ tay, phòng tắm đại môn bành mà một tiếng đóng, công lực tăng trưởng, cơ miệng. Sáu sáu hảo, cả nước thi đại học trước một ngày. Thời gian này, một trung mặt khác cao tam học sinh đều đã ly giáo, chỉ có lầu bốn cái kia song song ban ngoại lệ, trong phòng học ngồi từng hàng học sinh, an mặc to rộng giáo phục nữ sinh chính đưa lưng về phía nhóm người này người ở bảng đen thượng viết chữ. Nàng viết chính là chữ khải, chữ viết cực kỳ đoan trang thanh tú tơi mát, sạch sẽ chỉnh tề đến như in ấn giống nhau. Toàn bộ sao xong lúc sau nàng mới ném xuống phấn viết, dựa đến bục giảng biên. Cái này là ta tổng kết ra mấy cái địa điểm thi, tuy rằng chỉ còn hôm nay một ngày, tin tưởng các ngươi chính mình, cũng thỉnh tin tưởng chúng ta song song ban, không có gì là không có khả năng. Ta sẽ tiểu mỹ nhân, nhất định không cho ngươi thất vọng. Một cái nam sinh nói, thế tất khảo hảo, vì ngươi tranh đua. Một cái khác nữ sinh cũng đứng lên. Cố khê kiều nhịn không được đỡ chán, bốn chỉ kẹp lên ba cái nát bấy bút, đầu ngón tay một khuất trực tiếp tung ra. Ở giữa kia mấy người giữa mày, đình, nghe, đó là vì các ngươi chính mình, vì các ngươi người nhà khảo, không phải vì ta, hiểu. Thuộc hạ một mảnh lặng im, cố khê kiểu vừa lòng vỗ tay, cảm thấy bọn họ có thể là đã hiểu, nhưng mà dây tiếp theo. Dựa, tiểu mỹ nhân ngươi này cũng quá lợi hại. trời qua phi tiêu đi. Thiên, học được hảo chơi đến càng tốt. Ta cũng chưa mặt sống. Trước kia ngươi là ta nữ thần hiện tại bắt đầu ngươi chính là ta thần. Cố khê kiểu, dựa, ai tới thu này đàn nhị bức. Một ngày thời gian thực mau liền qua đi, hôm nay ai cũng không bỏ được rời đi phòng học, đến cuối cùng trời sắp tối rồi, này nhóm người còn nháo làm cố khê kiểu dẫn bọn hắn đi chạy vòng nhi, bất quá bọn họ không nàng như vậy có thể chạy, phần lớn chạy cái hai ba vòng liền ngừng, chỉ có ngũ hoàng văn có thể cùng được với nàng bước chân, chạy lâu như vậy, cũng chưa như thế nào thở dốc. Cô Khê Kiều chạy xong 10 vòng, mới chậm rãi dừng lại, đi đến làm thành một vòng nhi đám người, loang lổ ánh nắng chiều đem mặt đất bao phủ thành một mảnh hoa hồng sắc, vốn là ẩm ỉ đám người đột nhiên an tĩnh lại, theo bản năng chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Ở một cái ban ở chung cũng gần đây 2 tháng thời gian, bọn họ tự nhận là đối cô Khê Kiều có nhất định hiểu biết, nhưng là còn chưa đủ. Cái này nữ hài nhi trên người giống như là có vô số mặt sa, bóc một tầng lại một tầng. Mỗi một tầng đều làm người càng vì kinh diễm. Kỳ thật không biết từ khi nào khởi, nàng địa vị đã siêu việt lớp trưởng thậm chí còn siêu việt lao ban. Đơn giản là nàng làm người tin phục, loại này thời khắc mấu chốt còn không quên cho bọn hắn học bổ trừ bỏ nàng còn có thể có ai. Lúc này nàng nị quang đi tới, đầy trời dáng màu hóa thành quang ảnh, cho dù chạy mười vòng, nàng trên mặt cũng không hề hăng tích, mặt mày ôn nhu khiển quyến, luận diện mạo liền lánh diễm tiêu vân cũng muốn cam bái hạ phòng. Chỉ là nàng Mỹ không bằng tiêu vân như vậy chói mắt, nhất cử nhất động đều có thể vẽ trong tranh, một tia thẩm thấu nhập tâm, thế cho nên vừa thấy không quên. Được rồi, đại gia sớm một chút về nhà, ngày mai hảo hảo khảo. Cố khê kiểu tùy tay đem bao sách lên tới. Mọi người sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây, nhưng mà cùng đường đi đến ngoài cửa lớn mới lưu luyến không rời tách ra. Kiều Mỹ Nhân, về sau khả năng đều không ở một cái tỉnh, ta thật luyến tiếc ngươi A. Chạy nhanh lăn. Ngũ Hoàng Văn Đạp kia nam sinh một chân, sau đó vẻ mặt buồn bực nhìn nàng. Hai người các ngươi đều ở một cái trường học, theo ta ở bổn giáo khảo. Trường 90 thấy đủ, 2. Ở bổn giáo thật tốt, ta cùng Tiêu Vân còn muốn đi tăm trùng, nơi đó xem như vùng ngoại thành, xa. Cố khê kiểu ngắm hắn liếc mắt một cái. Các ngươi ở một cái trường học. Tiêu Vân chịu chịu khoẻ miệng, ngươi có phiền hay không? Ngươi muốn đứng ở ta vị trí này, ngươi cũng đến thiền. Ngũ Hoàng Văn cùng Tiêu Vân Lý luận đi lên. Cố Khê Kiều mắt sắc thấy được giao lộ biên dừng lại xe, chiều hai người vây vây mong bước. Ta đi trước, ngày mai cố lên. Ngũ Hoàng Văn đột nhiên dừng lại, híp mắt nhìn kia chậm rãi dáng xuống cửa sổ xe. Hắn biết rõ này người trong xe là hắn không quen biết, cho dù là nhận thức cố Khê Kiều lâu như vậy, hắn cũng chưa thấy qua người này. Gối điều khiển người bỗng nhiên nhìn về phía bên này. Hắn đầu góc đột nhiên trống rỗng, Rõ ràng xe liền ở trước mắt, nhưng hắn lại thấy không rõ bên trong người. Hoàng hốt chung chỉ có thể nhìn đến một đôi đen nhanh sáng như tuyết đôi mắt, tuyết trắng cổ áo, còn có nhấp thành một cái tuyến môi. Thẳng đến chiếc xe kia khai đi rồi, Ngũ Hoàng Văn mới thanh tỉnh lại, ngươi nói. Ta cùng hắn đánh một trận. Suy, Tiêu Vân cười nhạo một tiếng, biết hắn đang nói ai, liền ngươi. Ai xem thường ta? Ngũ Hoàng Văn lau một phên mặt, sau lưng còn có thể cảm giác được cướp lạnh hẳn ý, đây là vừa mới bị kinh đến mồ hôi lạnh, không phải người nọ, người gặp qua màu trắng xe đã vững vàng mà ngừng ở tiêu vân bên người nàng nhìn hắn một cái, sau đó vô vô hắn bả vai, ân lần trước gặp qua ân thiếu đi, vị này là so ân thiếu còn muốn nàng vươn một ngón tay, chỉ chỉ bầu trời, cho nên, đã hiểu đi đừng cử động không nên động tâm tư, ta cũng là vì ngươi hảo dựa thấy Tiêu Vân bỏ lên trên xe, Ngũ Hoàng Văn cũng đi vào nhà mình xa tiền, bất quá hơi thở vẫn là có chút không thuận, hung hăng đá một chân xe, tài xế đại thúc đau lòng mà nhìn xe liếc mắt một cái. Cố Khê Kiều cũng không biết lúc sau phát sinh sự, hiện tại nàng chính ăn đến vui vẻ, bởi vì thi đại học, cho nên trương tẩu chuẩn bị thật sự phong phú, đương nhiên cũng bao gồm các loại bổ não bổ huyết tỉnh thần. Ghen, trương tẩu tuyên bố ngày mai cho nàng đưa tới trường thi đi lên trong miệng còn vẫn luôn nhắc mãi làm nàng hảo hảo khảo gì đó. cố khê kiều đứng ở phòng bếp ngoại xa xa nhìn thoáng qua, tuy giác áp lực sân đại, nội tâm lại là ấm. đời trước chuyện này nàng nhớ rõ không lớn rõ ràng, nhưng đối thi đại học kia một đoạn vẫn là có điểm ấn tượng, bởi vì khi đó nàng còn cái gì đều không có, chỉ có lấy thi đại học tới bắc tiền đồ. thi đại học trước một đêm cố gia cũng làm một đốn phong phú thức ăn, liền cố lao ra đều chuyên môn gấp trở về buổi cố tích cẩn. Khi đó nàng đại để là hâm mộ đi, chỉ là này một đời. Chính mình cũng có loại này đã ngộ. Thấy đủ. Nàng lên lầu, nhìn trong tầm tay nhiệt sữa bò, nhẹ nhàng cười một cái, bất quá cho dù là muốn thi đại học, nàng cũng không bỏ xuống hàng ngày nhiệm vụ. Từ giả thuyết không gian ra tới thời điểm thời gian đã không tính sớm, cố khê kiểu hơi chút sửa sang lại hạ thi đại học phải dùng đồ vật, chờ đi đến án thư biên thời điểm lại ngây ngẩn cả người. Trên bàn sách lẳng lặng nằm một cái thon dài màu lam hỗn, mặt trên buộc lại đạm sắc nơ còn bướm, rất thiếu nữ tâm phong cách. Nàng nhấp môi cầm lấy tới, giải lụa cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng lôi kéo dây lưng liền tản ra tới. Hộp Kim Hoàng sắc mềm bố thượng là một chi màu đen bút máy, chạm ẩn sắc bút kẹp phản xạ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, bút thân đoạn thẳng cực kỳ tuyệt đẹp, cùng với nói là bút, không bằng nói là cái hoàn mỹ hàng mỹ nghệ. Cố khê kiều ngồi ở trước bàn, thưởng thức này chi bút. Cuối cùng còn chấm mực nước viết mấy chữ. Đinh. Thư pháp thành công thăng cấp đến cao cấp, hệ thống khen thưởng 100 tích phân, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Lúc này, cùng trang biệt thự trong thư phòng, dáng người thon dài nam nhân đang ngồi ở ghế mây thượng. hắn trong tay còn nắm một quyển sách cổ, mặt trên thác ấn này tối nghĩa phức tạp kim văn, khớp xương rõ ràng ngón tay ở trang giấy đi lên hồi di động. Ú vàng trang sách đem này đôi tay sấn đến cực kỳ trắng nõn. Hắn qua lại phiên mấy chương, ánh mắt có điểm mơ hồ không đặt ở thư thượng, đột nhiên hắn buông thư nhìn phía ngoài cửa sổ, trong chẻo đôi mắt bị kín một tầng hơi nước, thâm thúy con ngươi lúc này lui đi sắc bén, chỉ dư nhàn nhạt đu hòa. Hẳn là sẽ. Thích đi. Chương 91 biểu ngữ, 1. 6-7 ngày, ân thiệu nguyên sáng sớm liền tới tìm Giang Thư huyền nói sự tình. Thuận tiện ở chỗ này có đốn cơm sáng. Giang Thư Huyền ăn xong cơm sáng liền ngồi ở một bên chờ cố khê tiểu sửa sang lại đồ vật. Ân Thiệu Nguyên cũng vội vội vàng vàng mà ăn xong rồi. Hắn thấy Giang Thư Huyền không núp đích, không khỏi kinh ngạc. Giang ca, không đi sao? Hôm nay căn cứ bên kia muốn chứng thực, hắn tới tìm Giang Thư Huyền cùng nhau qua đi. Giang Thư Huyền dù sao cũng là tới phụ trách tháng này. Hắn nếu không ở không ai dám tự tiện bắt đầu dùng phương án. Trên thực tế chuyện này nhi còn rất cấp bách, một đám người đều ước hảo 8 giờ rưỡi, nhưng là hiện tại đều 8 giờ Giang Đại gia còn nhàn nhã mà ngồi, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Ân Điệu Nguyên không hắn như vậy bình tĩnh, trên thực tế hắn nội tâm thực cấp, rốt cuộc này xem như một kiện đỉnh thiên đại sự nhi, hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vẫn luôn trộm mà ngắm Giang Thư Huyền, cố tình lại không dám cùng Giang Thư Huyền nói thẳng, đành phải gãi đầu. Đến, hắn Giang Đại gia đủ có thể Cố khê kiểu xách theo túi đựng bút từ trên lầu xuống dưới, nàng hôm nay ăn mặc bạch áo thun sam cùng quần jean, tuy nói cố khê kiểu thần cao không tính quá cao, nhưng là cặp kia chân lại là vừa thẳng vừa dài, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng non tế hoạt, Ân thiệu nguyên tầm mắt từ nàng hai chân chuyển qua mắt cá chân, nàng da thịt quá mức trắng non tinh tế, so với hắn gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều phải hảo. Ngày xưa thấy nàng luôn là thanh lệ tụ trí. Hôm nay nhìn nàng kia thủy quang liễm diễm hai mắt, luôn có một loại yêu trị khiển quyến. Thật mẹ nó gặp quỷ. Ân thiệu nguyên chạy nhanh rời đi mắt chó. Giang đại gia mỗi ngày nhìn thấy như thế diễm sắc thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh. Thật là quả thực. Đồ vật mang thể. Giang thư huyền lấy hảo chìa khóa xe. Đôi mắt thoáng nhìn liền có thể nhìn thấy kia trong suốt túi đựng bút nghiêm nhiên có vẫn luôn màu đen bút máy. Khỏe miệng không cấm dơ lên mấy phần. Học thuật giới dùng bút máy đại biểu một người thành tiểu, người bình thường dùng này tới cổ vũ người nỗ lực vươn lên, lúc này giống như không có gì so nó càng thích hợp lễ vật. Chuẩn khảo chứng, thân phận chứng, các loại bút, đồng hồ, thi đại học phải dùng đơn giản chính là này mấy thứ, cố khê kiểu từ trước đến nay tinh tế, đoạn sẽ không vứt bừa bãi, nàng cầm túi đựng bút cái tay kia giơ giơ lên, một cái không rơi, có thể đi rồi. Giang thư huyền gật gật đầu, lãnh nàng ra cửa. Ân thiệu nguyên liền dò hỏi cơ hội đều không có. Trương Tẩu, bọn họ đây là... Hắn không dám hỏi Giang Thư Huyền, chỉ có thể lưu tiến phòng bếp đi tìm Trương Tẩu. Trương Tẩu đem chén một đám lau khô, sau đó bỏ vào tiêu độc quài, nghe vậy cười mỹ mắt. Ân thiếu ngươi không biết sao, tiểu tiểu hôm nay là muốn đi thi đại học lý. Từ từ Trương Tẩu đột nhiên một phách tiêu độc quài, ta ngày hôm qua cho nàng cầu phù còn không có cho nàng mang lên. Nói xong trương tẩu cũng không rảnh lo ân Thiệu Nguyên, lập tức từ ra cửa lôi kéo rộng kêu cố khê tiểu. Ân Thiệu Nguyên lại sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt ngộp bức, đây là muốn thi đại học. Tính tính nhật tử, tháng 6 số 7, cũng chính là ở hôm nay, vì thế liền càng lưu thương, hắn này mới vừa nhận cái muội muội, như thế nào liền nhân ra thi đại học lớn như vậy nhật tử cũng không quan tâm một chút, nhớ năm đó hắn thi đại học thời điểm, một đám huynh đệ suốt đêm cho hắn đưa chúc phúc biểu ngữ đều quải tới rồi một chung cửa. Nghĩ đến đây liền móc di động ra gọi điện thoại, một bên sung sướng mà nghĩ, trách không được giang đại gia hôm nay như vậy kỳ quái. Cố khê Kiều ngồi ở xe thượng, trắng nón lòng bàn tay là một trương thảo màu vàng đùa bình an. Đây là trương tẩu ở nàng lâm lên xe tiền nhét vào nàng trong tay. Kiều Kiều A, khảo thí khi ngàn vạn không cần khẩn trương, hảo hảo khảo là được, trương tẩu ở nhà làm tốt ăn chờ ngươi. Xe khai thật sự vững vàng. Tám giờ rưỡi thời điểm liền đến Tam Trung, dọc theo đường đi xe rất nhiều, đại đa số giao lộ đều treo rất nhiều biểu ngữ, có cổ vũ học sinh khảo thí, cũng có cấm bóc còi, những cái đó địa điểm thi biên càng là cấm xe thông hành, không khỏi cấp thi đại học học sinh tạo thành tạc âm. Chương 92 biểu ngữ 2. Loại này thời điểm, bất luận cái gì một cái thí sinh nội tâm đều là kích động, cố khê kiểu cũng không ngoại lệ, nàng bị loại này toàn thành thi đại học không khí cảm nhiễm. Nhưng mà dây tiếp theo, tam trung cuối cùng một cái giao lộ. Chúc cố nhị kiều thi đại học đại thắng. Cố khê kiều ngắm mắt cái kia biểu ngữ, nhịn không được đỡ chán. Thiên, này chuyện này ai làm? Cùng lúc đó, cố nhị kiều này ba chữ đã che kín các giao lộ, mấu chốt là cũng không có tương quan nhân viên tới dỡ xuống này đó biểu ngữ, này khiến cho phóng viên tò mò, cũng có không ít vong hưu tới suy đoán cái này cố họ người rốt cuộc là ai. Tăng trung cho dù lại xa lúc này cũng nên tới rồi. Vào đi thôi, hảo hảo khảo thí. Giang thư huyền xuống xe, xoa xoa nàng đầu, lúc này đã có học sinh ở ngoài cửa lớn xếp hàng tiến trường thi. Cố khê kiều gật gật đầu, nàng xách theo túi đựng bút chiều di động đội ngũ đi đến, rất xa nghe thấy được kêu nàng thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, ân thiệu nguyên chính một đường chạy tới, cái chắn có chút hán tích, đen như mực là toái phát đã bị tầm ước, lại không hiện chật vật. Nhưng cái đó cao tam nữ sinh đều nhịn không được xem hắn vài lần so với giang thư huyền bức người khí chàng vẫn là ân thiệu nguyên loại này xấu xa nhà bên nam hải hấp dẫn này thuốc nhuộm màu xanh biết xuân kỳ nữ sinh cố khê Kiều đã ở xếp hàng ân thiệu nguyên vô pháp qua đi chỉ đứng ở một bên phất tay cố lên kỳ thật vẫn là khá tốt nàng nhìn phía trước vạn đạo kim quang rải đến tuyết trắng trên tường ấn ra đỏ rực ánh lửa giáo công nhân viên trước kiểm tra xong nàng chuẩn khảo chứng Liền phóng nàng đi vào, nàng đi rồi vài bước sau đó quay đầu lại. Giang thư huyền phản quang đứng ở tại chỗ, Tuấn Mỹ tuyệt luân trên mặt cực kỳ lạnh nhạt, hắn hơi hơi hiếp hẹp dài mắt, thấy cố khê tiểu vọng lại đây, không khỏi hoán hạ lạnh lùng mặt, chiều nàng hơi hơi cầu môi, thấy nàng lần thứ hai xoay người vào khu dạy học mới thu cười. Tuy là như thế, hắn kia một thân tự phụ khí chất cùng xuất trúng mặt, cũng nhường đường qua trước mặt hắn người theo bản năng mà tránh đi vài bước. Tam trung cửa chính trước tụ tập một số lớn gia trưởng, cùng dị vãng bất đồng chính là, bọn họ đều thực can tĩnh, sẽ không lớn tiếng lao việc nhà, có chút người thậm chí mang theo một lọ thủy cùng một phen rủ, chuẩn bị đứng ở bên ngoài chờ hài tử ra trường thi. Bộ dáng này người không tính thiếu, giang thư huyền đại khái mà nhìn một chút, cơ hồ là sở hữu thí sinh đều là bị dịu ra dắt trẻ mà đưa lại đây, thậm chí còn kiên định mà đứng ở ngoài cửa chờ hài tử khảo xong. Nếu hôm nay không hắn, đứa nhỏ này có thể hay không chính là một người tới thi đại học. Giang thư huyền vươn hai căn ngón tay thon dài ấn ấn huyệt thái dương, hắn nhìn ân thiệu nguyên liếc mắt một cái, cảm khẽ nâng, đi thôi. Cuối cùng bỏ thêm một câu, đem những cái đó biểu ngữ hủy đi. Ta, hủy đi, hủy đi là được. Ân thiệu nguyên sờ sờ cái mũi, sắc, quả nhiên không thể chờ mong Giang đại gia khích lệ. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy rất tuấn tú sao? kia không phải xoái, tiêu nhị. Giang thư huyền ngắm hắn liếc mắt một cái, hình như có thuật đọc tâm dường như trở về một câu. Tiến trường thi là phải trải qua dò xét nghi kiểm tra, cố khê kiều thực bình tĩnh đứng ở vị kia nam lão sư trước mặt, trong lòng nghĩ, còn hảo hôm nay xuyên chính là vô cương vọng. Cố khê kiều kiểm tra xong tìm được chính mình vị trí ngồi trên, xếp hạng phía sau nhi nam sinh bị quét đến giày vẫn luôn vang, sau đó lão sư làm hắn giày cởi đơn độc quét giày. Vẫn là vang, hán, lao sư, ngươi đừng hội, ta lập tức rời ra. Nói xong liền lưu loát mà đem một khác chỉ dạy cũng cởi. Chủ khảo lại đây, làm gì, xích cước đại tiên nột. Chạy nhanh mặc vào tiến vào. Tốt trường quan. Trường thi thượng đều là tới tham gia thi đại học học sinh. Buồn khẩn trương tâm tình thấy cái này cảnh tượng không biết vì cái gì cười. Cố khê kiểu thưởng thức bút máy tay một đốn, nàng hơi hơi ngẩng đầu xem chính đi vào tới nam sinh. Kia nam sinh ăn mặc ngắn tay giáo phục cùng tẩy trắng quần jean, tay cắm túi, khuôn mặt thanh tú, còn rất quen mắt. Trường 93 xuất hiện, Một Kia nam sinh vị trí vừa vặn ở nàng phía trước, cố khê kiểu đông nhiên phản ứng lại đây, này còn không phải là cái kia ở thương trường bị nàng bắt được ăn trộm sao. Diêu ra một kéo cái dép lê đi đến chính mình vị trí trước, hắn là buồn giáo, sáng sớm liền xem chuẩn chính mình vị trí. Lúc này chính lời nhắc mà đem đổ vật ném tới chính mình trên bàn, đôi mắt tùy ý thoáng nhìn đột nhiên một cái giật mình, hắn nhìn chính mình ghế sau người, đỏ rực ánh sáng mặt trời hạ, chỉ cảm thấy người này ảnh lạc như ngọc. Hắn ngừng bước chân, mở to hai mắt nhìn có chút không thể tin được. Cố khê kiều liếc hắn một cái, đôi mắt view tựa thanh sóng, chiết xạ ra trong sáng ấm áp, đôi hắn so cái cố lên thủ thế sau ru mí mắt, bắt đầu chờ đợi khảo thí. 9 giờ bắt đầu khảo ngữ văn, nàng không có gì áp lực, tinh xảo như ngọc trên mặt cực kỳ khí định thần nhàn, cầm lấy bút khi càng là tâm vô biên hải, bình tĩnh địa chấn bút ở đáp đề trên giấy lưu lại từng hàng thanh tú chữ viết. Giám thị ba vị lão sư thay phiên tới lui, ở đi ngang qua nàng bên người khi đều không khỏi dừng lại bước chân, cẩn thận quan sát một phen, này nữ hài chữ viết thật sự là quá đẹp, nếu hắn là sửa bài thi, chính là dựa vào chiêu thức ấy bút đầu cứng cũng không bỏ được khấu phân lần này viết văn đề là Ngô Tâm An chỗ là cố hương cố khê tiểu nhìn chằm chằm mấy chữ này nhìn một lần lại một lần tựa muốn đem này trương mỏng giấy nhìn thấu hơi hơi nhắm mắt sau một lúc lâu mới để bút là tự nữ văn không khó đại đa số người đều có thể đủ bình thường phát huy tiếng chuông vang qua đi nàng xách theo túi đựng bút ra cửa nhưng mà vừa đến cửa thang lầu đột nhiên giơ tay bang diều ra một nhìn cái kia vừa lúc chăn hắn tay túi đựng bút tức khắc gián đốt Ngoạ! ngọa tạo, ngươi sau lưng trưởng đôi mắt lạp. Nói như thế nào hắn cũng là hôn trên đường, không nói thiên hạ vô địch, nhưng từ nhỏ chính là nổi danh lưu manh đầu lĩnh, đánh nhau gì đó có thể lấy một tròi mười, nhưng mà hôm nay nho nhỏ một túi đựng bút liền chặn hắn tay. Ai, ngươi này túi đựng bút đủ ngạnh a? Diêu ra một dối tay muốn xoa bóp cái này túi đựng bút, vừa mới liền nó, cùng cái sắt thép giống nhau, đem cánh tay hắn chân đến tê dần. Chấn đến hắn hàm răng nhi đến bây giờ còn nhức mỏi nhức mỏi, thật là Chưa bao giờ gặp được quá như thế kỳ quái chuyện này Cố khê kiều nghiêng hắn liếc mắt một cái, thu hồi túi đựng bút Mặt mày cực kỳ thanh đạm, có chuyện liền nói, không nên động thủ động cước diêu ra một sừng sốt một lát, mắt thấy nàng lại bắt đầu đi rồi Vội vàng đuổi theo đi, không phải, ngươi cũng ở chỗ này khảo thí Còn ngồi ở ta phía trước nhi Vô nghĩa Diêu gia một cũng không để ý nàng lãnh đạm, ngược lại, hắn là cảm kích, hắn từng vô số lần nhìn cái kia số điện thoại lại chưa từng gọi, ở trong lòng âm thầm thề, ở hắn hôn ra một phen sự nghiệp phía trước, là sẽ không gỡ gọi cái kia dây số. Nhưng lại vừa vặn, thi đại học khi hắn thế nhưng ngồi ở nàng phía trước. Người kêu gì a, cái nào trường học, khẳng định không phải chúng ta tam trung. Tam trung học sinh đều là một đám tới hôn nhật tử người. Diêu gia mục nhìn cố khê kiều kia ngoan ngoãn mặt liền biết nàng không phải buồn giáo người, hơn nữa Tam Trung người liền không có không quen biết hắn, này không phải khoe khoang. Diêu gia mục chính là Tam Trung tiểu ba vương, lớn lên xoay khí, đánh nhau lại lợi hại, một đám nữ sinh nhắc tới hắn đều mắt mạo hồng tâm cái loại này. Cố khê kiều bước chân không ngừng, lười biếng mà phun ra năm chữ, cố khê kiều, một trùng. Hắn trước mắt sáng ngời, tựa hồ là cùng nàng tìm được rồi cộng đồng đề tài bộ dáng. Một trùng. Vậy ngươi khẳng định biết ta bằng Hữu Lạc Văn lãng? Ừm. Cố Khê Kiều lúc này mới nghiêng đầu nhìn cái này một đường lại nhải người, không nghĩ tới hắn thế nhưng cùng Lạc Văn lãng nhận thức. Khi nói chuyện đã đến cổng chương biên, Cố Khê Kiều liếc mắt một cái liền nhìn đến chờ ở đường cái đối diện chiếc xe kia, thanh triệt con ngươi nháy mắt liền sáng, được rồi, ta phải đi, gặp lại. Chương 94 xuất hiện, 2. Diêu ra một ngưng bước chân. Đối nàng hô một tiếng, ta kêu giêu ra mục. Nàng vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình đã biết. Tiêu Vân đã sớm ra tới, vẫn luôn ở cổng trường biên chờ Cố Khê kiều, thấy nàng lại đây liền bắt lấy, khảo đến thế nào. "Ân, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi." Cố Khê kiều sờ sờ cái mũi, còn hảo tự mình phản ứng mau, bằng không Tiêu Vân này tay nhỏ liền phải bị chính mình vặn gãy. "Ta khảo rất khá a, kia viết văn đề mục." Cùng ngươi lần trước cho chúng ta mệnh để một mau giống nhau, ngươi còn không có xem lớp đàn đi, đám kia người vừa ra tới liền điên rồi giống nhau sợp ẻm, khoe khoang, ngươi liền nói ngươi như thế nào có thể đoán được. Tiêu vân vẻ mặt kiêu ngạo thêm cùng bái. Cố khê kiều nhìn nàng, ngươi muốn khảo đến không tốt, kia cũng đừng tới gặp ta. Thấy ngươi ca cùng ra ra, chạy nhanh đi thôi. Chờ tiêu vân chạy hướng về phía kia chiếc bạch xe, nàng mới tiếp tục chiều phố đối diện đi đến. Vừa mới kia cũng là người đồng học Vừa lên xe liền nghe thấy được kia lánh trầm thanh âm Ép tới người thở không nổi nhi Không phải Khảo thí khi ngồi ta trước bàn Cố khê kiều phản ứng lại đây Hắn hỏi đến là diêu ra mục Theo bản năng trả lời Nàng tự tự bình thản Nghe được người cực kỳ thư thái Giang thư huyền mặt mày chỉ một thoáng liền hòa hoãn xuống dưới Hắn bông thương Phân phó phía trước nhi tài xế lái xe Hôm nay đi xử lý căn cứ chuyện này Vì nhiều đăng điểm thời gian lại đây tiếp nàng, cũng là phí một phen tâm thần, còn cố ý tìm cái tài xế lại đây. Thi đại học trong lúc học sinh cảm xúc dao động lợi hại, vì làm hài tử có thể bình thường phát huy, các gia trưởng cũng không dám cho bọn hắn bao lớn áp lực, Giang Thư Huyền thấy cô khê tiểu sắc mặt không tồi, tinh thần trạng thái cũng hảo, liền không đề cập tới khảo thí sự, cho nàng một chút không gian thả lỏng. Buổi chiều khảo toán học thời điểm, Giang Thư Huyền vẫn luôn ở đây ngoại, Hắn nhìn trong lúc không ít có thí sinh ra trường thi, thất hồn lạc phách bộ dáng, sau đó ôm chờ ở bên ngoài thân nhân thằng khóc. Hắn không rõ loại này tâm tình, nhưng lại ý thức được lần này toán học hẳn là rất khó. Trong lòng khó tránh khỏi mang theo điểm bất an, cũng may những cái đó trước tiên lên sân khấu hỏng mất thí sinh chung không có cô khê kiểu, làm hắn thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ lại lại tưởng tượng, nàng liền tính là trước tiên ra tới có ích lợi gì đâu. Bên ngoài Không có một người thân chờ nàng Giang thư huyền đột nhiên cảm thấy Trong xe có điểm buồn Liền xuống xe, bật lửa một chi yên Còn không có hút thượng hai khẩu Ánh mắt liền xuất hiện bắt được hình bóng quen thuộc Làm hắn sửng sốt một chút Ngay sau đó bóp tắt tiên Bước nhanh đi tới Cố khê kiểu sách theo túi đựng bút Đôi mắt hơi hơi híp, Bạch ngọc không tì vết trên mặt không có gì biểu tình Ở nhìn thấy giang thư huyền sau Đột nhiên lộ ra một mạ sán lạ cười ngươi vẫn luôn ở a. Nàng cực nhỏ có như vậy sán lạn Minh Diễm tươi cười. Loại này đơn thuần thanh lệ cười làm người hận không thể đem thế gian tốt đẹp nhất đồ vật đều phụng đến nàng trước mặt. Giang Thư Huyền bước chân hơi trệ, căng chặt tiếng lòng nháy mắt tùng xuống dưới, xem ra nàng khảo đến không tinh quá kém. Năm nay trừ bỏ toán học, mặt khác khoa khó khăn đều không lớn. Cố khê kiểu thực mo liền viết xong tiếng Anh, nàng đem đồ tốt đáp để tạm giao cho giám thị lão sư ở một chúng thí sinh kinh ngạc trong ánh mắt rời đi trường thi có đủ tiêu sái. Diêu ra một nhìn kia rời đi thân ảnh, thật lâu sau khẽ cười một tiếng, túi đầu nghiêm túc mà xem đọc, hắn đã từ lạc văn lãng trong miệng biết được cố khê tiểu người này, nguyên lai nàng là liền lạc văn lãng như vậy học thần đều tự thấy không bằng người. kia hắn, cũng không thể quá kém. Trường thi ngoại dương quang thực tươi đẹp, không khí cũng thực tươi mát, cố khê tiểu hít sâu một hơi, lưng đeo ở trên người áp lực nháy mắt liền lỏng. Bước chân khoan khoái mà chiều ngoài cổng trường đi đến, còn chưa đi đến Giang Thư huyền dừng xe địa phương, lại bị một bóng người chặn nên bước. Nàng híp mắt nhìn lại, người tới sắc mặt cực kỳ hôi bại. Nguyên bản kia mỹ lệ ôn hòa mặt nhiễm một tầng vốn không nên thuộc về nàng buồn bực, tinh trong mắt càng là lấp đầy vẫn đủ căng quang, cùng dị vãng ngăn nắp lượng lệ một trời một vực. Cho dù là như thế này, Cố Khê tiểu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra gương mặt này. Cố Tích Cẩn. Chương chín hệ thống thang cấp. Một, ngươi thế nhưng tới tham gia thi đại học. Cố Tích Cẩn chiều nàng cười một cái, phản phất các nàng chi gian chưa từng từng có mâu thuẫn giống nhau. Cố Khê Kiều lười đến phản ứng nàng, móc di động ra xem thời gian, hiện tại Cố Tích Cẩn thoạt nhìn quay quái, rồi lại không thể nói tới nơi nào quái. Cố Tích Cẩn cũng không tính toán Cố Khê Kiều sẽ nói tiếp, như cũ tử cô nói, ngươi vì cái gì còn có thể tới tham gia thi đại học đâu? Ngươi hẳn là cùng nhau cùng ta đi Em Mặc Quốc. Mụ mụ đều đã cho chúng ta tìm hảo học giáo, chỉ còn chờ ngươi tới, ngươi nói phải không? Muội muội, Nàng nhìn cố khê kiểu, đáy mắt nhanh chóng tụ lại khởi một cổ ưu ám sương mù. Hiện giờ nàng liền người nhiều nơi sân cũng không dám đi, cơ hồ mỗi người xem thần sắc của nàng đều mang theo trào phúng. Cái này làm cho nàng tầm càng thêm vận mẹo, thậm chí điên cuồng mà nghĩ, không nên như vậy, trước mắt hết thẻ không nên là cái dạng này, này hết thẻ vốn nên là cố khê kiểu thừa nhận nhưng kia vốn nên tới thừa nhận này đó người thế nhưng dường như không có việc gì tới tham gia thi đại học. Cố Tích Cẩn đấy mắt tụ lại hàn ý càng thêm nồng liệt, nhưng trên mặt cũng lộ ra một mặt ôn nhu tới cười. Muội muội, cùng ta cùng đi em mở cốc đi. Nơi đó giáo dục so hoa hạ cao vài cái thứ bậc, ngươi nhất định sẽ thích. Cố Tích Cẩn, ngươi có bệnh? Cố khê kiểu hơi hơi hí mắt, như suy tư gì. Những lời này vừa ra. Cố tích cẩn tựa như tìm được rồi phát tiết khẩu, thu ôn nhu biểu tượng, trở nên âm trầm đáng sợ, ngươi có cái gì nhưng cao ngạo, bất quá là một cái nghèo khe suối tới tư sinh nữ, liền tính ngươi tham gia thi đại học lại như thế nào, căn bản là che giấu không được ngươi trong xương cốt đê tiện. Nếu không phải bị gia gia mang ra tới, ngươi có thể có hôm nay. Nhớ rõ thật nhiều thiên phía trước, ngươi cũng nói qua cùng loại nói, ngươi nói ta sẽ bị thôi học, thân bại danh liệt. Hiện giờ ngươi xem, cô khê kiều cười, cả người giống như bịt kín một tầng vầng sáng, dung sắc chiếu người, đạm sắc môi gợi lên một đạo độ cùng, không thể tham gia thi đại học chính là ngươi, thân bại danh liệt cũng là ngươi, cố tích cẩn nói xong, không hề để ý tới cố tích cẩn, lập tức hướng phía trước đi đến. cố tích cẩn hung hăng mà nhìn trầm trầm cố khê kiều thân ảnh, tuyết trắng hàm răng dẻo phá môi, nhưng nàng lại không cảm thấy đau dường như. đúng vậy. Cố Khê Kiều nói được một chữ không kém, chính là bởi vì như vậy nàng mới càng hận nàng. Tự chuyện này sau, nàng từ một cái cao cao tại thượng danh viện, thiên tài, ngã xuống đến bùn đất, nàng đã từng sở hữu tiêu ngạo trở nên không đáng một đồng, sở hữu nhận thức nàng người ánh mắt đều là khinh thường. Mà cái kia ti tiện tư sinh nữ lại thay thế nàng trở thành mọi người trong mắt tân tiêu điểm. Càng làm cho nàng vô pháp tiếp thu chính là, hạ tử Tuấn không còn có liên hệ qua nàng. Nàng biết hạ tử Tuấn là một cái cực kỳ tuân thủ hứa hẹn người, hắn nhất định sẽ không chủ động từ bỏ cùng nàng hôn nhân, nhưng là hạ gia người lại đối nàng cực không hài lòng, liền hạ tử Lam gần nhất đều không hề cùng nàng liên hệ, nàng sợ, sợ đến cuối cùng liền hắn cũng không cần nàng. Gia Gia chuẩn bị đưa nàng đi em ở quốc đào tạo sâu, nàng biết Gia Gia vẫn luôn ở bồi dưỡng chi thứ thanh niên Tài Tuấn, nhưng là nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ cố gia quyền kế thừa, trong tay nắm có quyền lợi, mới sẽ không nhậm người bài bố, cho nên nàng nhất định đến suất ngoại. Chờ nàng kế thừa cố ra, mới có năng lực quan sát mọi người. Cố tích cẩn tại chỗ đứng sau một lúc lâu, trên mặt hiện lên một tầng quỷ dị tươi cười, làm người không rét mà run, chung quanh học sinh thấy nàng đều đường vòng mà đi, nhưng nàng tựa như không có cảm giác dường như tự cố mà chiều một cái khác phương hướng đi đến, như là một đạo ưu hồn. Cố khê kiểu đi đến bên cạnh xe, Giang Thư Huyền đã đem cửa xe mở ra, Hắn đã sớm nhìn đến ở ngoài cửa ngăn lại nàng cố tích cẩn, bất quá lại không hỏi cái gì, chỉ xoay cái đề tài, thiệu nguyên thỉnh ngươi ăn cơm, chúc mừng ngươi thi đại học thuận lợi kết thúc, đi sao? Cố khê Kiều không nghĩ tới giang thư huyền sẽ đột nhiên nói lên cái này, nàng suy nghĩ một lát, không đi, ta tưởng đi về trước ngủ một giấc, ngày mai đi, làm hắn lại đây, ta động thủ. Chương 96 Hệ thống thăng cấp 2 Ngươi Đen đỏ Giang thư huyền ngừng xe, mặc ngọc con người nhiễm kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ làm cố khê tiểu cùng ân thiệu nguyên cùng đi ăn cơm. Ân thiệu nguyên người nọ mời khách ăn cơm địa phương có thể có bao nhiêu loạn liền có bao nhiêu loạn. Giang thư huyền là nửa điểm cũng không muốn cố khê tiểu dính lên này đó. Bất quá lúc này lại nghe thấy nàng nói nàng muốn động thủ nấu cơm. Bất động thanh sắc mà ngắm mắt cặp kia trắng non tinh tế tay, có điểm hoài nghi, nàng có thể phân biệt đến ra muối cùng đường sao. Đúng vậy lại kêu lên hai cái đồng học. cố Khê Kiều càng nghĩ càng cảm thấy cảm thấy phương pháp này được không? Lập tức liền mỹ mắt, chính mình trọng sinh sau khi trở về liền không còn có tự mình động qua tay, hy vọng sẽ không quá khó ăn đi. Giang thư huyền phát động xe, tức lánh cầm khẽ nâng, thật sự sẽ. Ai, ngươi đừng xem thường người a cố Khê Kiều lập tức đứng dậy, mày liễu vừa nhíu, thanh nhã thanh âm mang lên một chút đắc ý, ta chính là từ nhỏ liền sẽ nấu cơm, nô. No. Lại nói tiếp giống như cũng đã lâu không có động thủ, ngày mai không thể ăn thời điểm lại nói. Nói xong lời cuối cùng tự tin có điểm không đủ, thật dài lông mi rũ xuống đi, che khuất mi mắt, có vẻ thực không cao hứng. Nam nhân nhỏ dài lạnh lùng mặt mày hòa hoãn xuống dưới, khỏe môi hơi hơi gợi lên, hiện lên một tầng nông cạn ý cười, không có việc gì, ngày mai ta sẽ nhắc nhở bọn họ, ân. Không thể ăn nói cũng đến nẹn Cố khê kiểu liếc hắn một cái. Đen bóng con ngươi ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Lái xe khi không cần nói chuyện. Nghe ngươi. Môi mỏng hơi nhấp, làn điệu mỉm cười. Chính mình đào hố vẫn là đến chính mình điền. Cố khê kiểu buổi tối đem bản thân quan vào phòng bắt đầu nghiên cứu này đó. Hệ thống biến ảo béo đô đô hình người chính ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không. Chờ cố khê kiểu viết xong cuối cùng một chữ. Nó mới mở miệng. Tiểu mỹ nhân, hôm nay ngươi khảo xong rồi đâu. Sau đó. Làm xong nhiệm vụ cố khê kiều liền ra hư không, đến gần pha lê phòng vẽ tranh. Sau đó, sau đó liền. Người đã quên sao? Hệ thống vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Cố khê kiều trải lên một tầng vải vẽ tranh, khỏe môi hơi hơi gợi lên, lấy ra di động. Được rồi, thăng cấp đúng không, ta nhớ kỹ đâu. Nàng ở liên hệ tiêu vân cùng ngũ hoàng văn. Tiêu vân vừa nghe cố khê kiều thỉnh nàng ăn cơm, cực kỳ bình tĩnh ứng, thuận tiện hỏi địa chỉ. Đến ngũ hoàng văn thời điểm, nàng liền vẫn luôn đang nghe hắn phun tào, ta buổi chiều khảo xong thời điểm liền tính toán cho ngươi gọi điện thoại, sau đó một gia đình liên hoan, vẫn luôn nghe ta cái kia đường ca ở trang bức, ta này đến bây giờ còn ngốc đâu, may mắn ngươi điện thoại giải cứu. Dựa, không được ta bà tới đợi lát nữa liêu. Hắn treo điện thoại, cố khê tiểu Một phút qua đi, trở về một cái tin nhắn. ai Hoà Tào, thế nhưng đã quên hỏi ngươi địa chỉ cố khê kiều sờ sờ cái mũi, đem địa chỉ phát qua đi, cùng lúc đó, trong đầu truyền ra máy móc thanh âm, đã thành công khấu trừ 100 tích phân, hệ thống đang ở thăng cấp, hệ thống thăng cấp trong lúc ký chủ đem vô pháp cùng giả thuyết không gian liên hệ, sở hữu nhiệm vụ cưỡng chế gián đoạn. Sau đó lại là hệ thống kia đậu bị thanh âm, tiểu mỹ nhân ta thăng cấp yêu cầu 3 ngày thời gian tới phối trí, trong lúc này hư không cùng cửa hàng hệ thống đều không thể sử dụng. Ta không ở thời điểm ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình, chờ ta trở lại ngươi liền có mười cách bao vây. Nó mới vừa nói xong cố khê kiều liền phát hiện chính mình cùng hệ thống chi gian liên hệ bị cắt đứt, nàng rôi tay ở vải vẽ tranh thượng nhẹ nhàng lướt qua, một đôi con ngươi đạm mạc thanh thiện, kia nói máy móc thanh âm hẳn là không phải hệ thống thanh âm. Xem ra hệ thống cũng là chịu quản chế. Chương 97 Hương Khí 1. Cố khê kiều sáng sớm lên, đi ra ngoài chạy vài vòng. Rồi sau đó đứng ở đất chống thượng đánh ngũ cầm hí, dùng tới kia bổn phá thư thượng tâm pháp, ngưng tịch này tâm, ngăn với đan điền, phối hợp ngũ cầm hí hiệu quả thực lộ rõ, càng thêm sấn đến nàng môi hồng răng trắng, phát như mực tàu. Đứng ở bên người nàng lao ra ra nhìn sau một lúc lâu, sau đó chính mình lại đánh một lần, phát hiện luôn là không đạt được nàng cái loại này mơ hồ khí thế. Nghe hắn nói chính mình buồn rầu, Cố Khê kiều sừng sút, sau đó híp mắt người. Nàng đánh ngũ cầm hí thời điểm là phối hợp cổ võ tâm pháp tới luyện, tự nhiên sẽ có huyền dòng khí động cùng thủ túc chi gian, nhưng là nàng không thể nói với hắn lời nói thật, vì thế đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, cho láo ra ra một cái khẩu quyết. Bốn mùa điều thần đại luận chia làm xuân ba tháng, hạ ba tháng, thu ba tháng cùng đông ba tháng, đây là hoàng đế nội kinh dưỡng khí dưỡng thần thiên, thích hợp các tuổi tác người, cố khê kiểu riêng sắp sửa điểm cẩn thận nói cho lão gia ra, ra nghe. Thẳng đến hắn nhớ kĩ, nàng mới rời đi. Giang thư huyền ở trên đường lớn chờ nàng, hắn vẫn luôn biết cô khê kiểu có tập thể dục buổi sáng thói quen, nhưng lại là lần đầu tiên xem nàng tập thể dục buổi sáng, trong lòng thật là kinh ngạc một phen. Không nói cái khác, bắt đầu thời điểm nàng cùng hắn cùng nhau chạy nửa giờ, trong lúc hô hấp tần suất vẫn luôn ở vào lâu dài trạng thái, không có nửa điểm nhi hỗn loạn, chạy xong lúc sau nàng nói nàng còn muốn đánh quyền, sau đó hắn liền chờ nàng đánh quyền. Kỳ thật trong lòng là tồn điểm chế rêu tâm tư, nhưng nhìn nhìn hắn lại nghiêm túc. Ngũ cầm hí chia làm hổ diễn, lộc diễn, hùng diễn, vợ diễn, điểu diễn, từ xưa truyền lưu đến nay, nhưng Giang Thư huyền chưa bao giờ gặp qua có người đem này đơn giản ngũ cầm hí luyện đến loại này hoàn cảnh, tựa hồ nàng nhất cử nhất động đều mang theo thiên địa linh khí. Nếu nàng sẽ cổ võ, bằng này thiên phú, chắc chắn là vạn người phía trên. Giang thư huyền trong đầu đột nhiên nhảy ra cái này ý tưởng, sau một lúc lâu qua đi, lại lắc đầu, luyện cổ võ người không phải củ cải cải trắng, hơn nữa. Nàng đã qua tốt nhất tuổi, nhìn bóng người kia dần dần tới gần, hắn kia tiết hận ánh mắt dần dần ôn hòa lên. Cố khê kiều một đường chạy chậm đến hắn bên người, nàng đem đầu tóc chắt thành một cái đuôi ngựa, cái chán có một tầng hơi mỏng hát tích, trắng non non mềm trên mặt đỏ bừng, thanh triệt đen nhánh con ngươi rực rỡ lung linh lúc này chính ngửa đầu xem hắn, suốt ruột chờ đi. Nàng vốn dĩ chạy xong liền trở về, nhưng là nàng có rất nhỏ cưỡng bách chứng mỗi ngày buổi sáng thói quen chạy bộ, lại đánh ngũ cầm hí, không đánh trong lòng khó chịu. Không nổi, lau mồ hôi giang thư huyền từ trong túi lấy ra một khối trắng tinh khăn tay đưa cho nàng, cố khê kiểu tiếp nhận, hai người vừa đi một bên nói chuyện, người này ngũ cầm hí đánh đến rất giống như vậy hồi sự nhi, có với ai học quá sao? Cố khê kiều sát xong hãn, đang ở rồi dám muốn hay không đem này khối dính hãn tích khăn tay trả lại cho hắn, bị hắn bồi hỏi, liền quên này cha. Có luyện qua, trước kia ở nông thôn thời điểm hàng xóm cụ ông dạy ta, khi còn nhỏ lười đến cùng một đám niết bùn hài tử chơi, liền cả ngày cuốn lấy hắn dạy ta này dạy ta kia. Cố khê kiều hít mắt, tinh lượng con người đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Giang thư huyền liếc nhìn nàng một cái, sau đó nói, nhanh lên trở về ăn xong mua đồ ăn. Nhắc tới cái này cố khê tiểu giữa mày phát khổ, nhanh hơn miệng bước, kỳ thật, hôm nay sáng sớm lên nàng liền. Hối hận. Bất quá nàng sẽ nấu cơm cũng không phải thổi, ăn xong cơm sáng liền đi phụ cận bán chàng mua đồ ăn, xét thấy giang thư huyền loại này vừa thấy không phải đi bán chàng người, cố khê tiểu cự tuyệt hắn cùng đi, cùng trương tẩu cùng đi, trong lúc chỉ đã phát điều tin nhắn hỏi giang thư huyền có hay không thích ăn. Giang thư huyền chỉ trở về một câu, chỉ cần là người ăn. Đến, hỏi không. Cố khê kiều đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi, đứng ở một đống rau dưa trước, hơi nhìn thoáng qua, rồi sau đó vươn tùy tiện chọn vài loại đồ ăn. Trưng 98 hương khí, 2. Nàng híp mắt tưởng, nếu cũng chưa yêu cầu, kia nàng liền tự do phát huy. Chờ nàng mua xong trở về thời điểm ân thiệu nguyên đã tới rồi, xa xa liền rất là chân chó giúp nàng xách đồ ăn. Cố khê kiểu nhìn xem di động thượng thời gian, đã 10 giờ, lúc này nấu cơm vừa vặn tốt giữa chưa có thể ăn, vì thế nàng xách theo đồ ăn đi phòng bếp, thuận tiện đem trương tẩu đuổi ra tới. Tiểu kiều, kiều này, không thành vấn đề đi. Trương tẩu có chút lo lắng. Ân thiệu nguyên nghĩ nghĩ nàng kia trắng non tay, cũng phụ họa, ta muốn hay không làm người chuẩn bị điểm dược. Giang thư huyền từ trên lầu xuống dưới, nghe thấy hai người nói, không khỏi chiều phòng bếp nhìn thoáng qua. Tay để ở bên môi cười một cái, ân, đến lúc đó nhiều ít cho nàng điểm mặt mũi. Cái này ta đương nhiên biết. Ân thiệu nguyên vô bộ ngực. Trưng tẩu ánh mắt không xác định, này đảo không có gì, ta liền sợ kia hải tử đem phòng bếp cấp tiêu. Bọn họ tự cho là nói thanh âm rất nhỏ, nhưng cố khê tiểu tất cả đều nghe vào trong hai, từ cổ võ đột phá nhập môn, nàng thị lực thính lực đều so trước kia cao mấy cái cấp bậc. Nói khoa trương điểm liền lông chim rơi xuống đất thanh âm đều không thể gạt được nàng, than nhỏ một tiếng, liền như vậy không tín nhiệm nàng. Cũng xác thật không có gì thuyết phục lực. Thực mau, tiêu vân cùng ngũ hoàng văn cũng tới rồi, này hai người vừa nhìn thấy giang thư huyền liền nhịn không được căng thẳng thân thể, nói chuyện động tác cực kỳ. Cẩn thận, bọn họ là thật sự sợ hắn. Chủ yếu là hắn gần chạm chỗ đó, đều có loại làm người tim đập nhanh hơi thở, mặc cho ai cũng vô pháp bỏ qua. Vừa thấy bọn họ như vậy, giang thư huyền đơn giản vào phòng bếp, thấy hắn rời đi, hai người kia co quắp kính nhi mới biến mất, cùng ân thiệu nguyên vui sướng giao lưu, bọn họ ngày thường rất khó nhìn thấy ân thiệu nguyên, ngũ hoàng văn cũng chỉ gặp qua một lần, kia vẫn là hắn ba ba lộng tới một chương ân gia hiến hội thiệp mời. Ở N. N Thị, ân gia độc đại, bọn họ giao lưu vòng gần mấy năm không ở N, N. Thị, mà là có khuynh hướng đế đô. Cũng bởi vậy n nở thị hào môn vọng tộc tưởng cùng ân gia đáp tuyến lại không được này pháp. Cũng không biết cố khê tiểu là như thế nào có thể cùng vị này tự đại, tinh tình cổ quái thiếu gia như vậy thủ. Cũng may ân thiệu nguyên xem ở cố khê tiểu mặt mũi thượng, không ở bọn họ trước mặt làm ráng, còn rất là hữu hảo thế giang thư huyền chiêu đãi hai người, thuận tiện hỏi thăm chút bắt quái. Tiêu vân cùng ngũ hoàng văn rốt cuộc tuổi trẻ, ân thiệu nguyên nói mấy câu liền đem hắn muốn tin tức bộ ra tới. Ngươi nói nàng còn cho các ngươi giới thiệu mấy chỉ cổ phiếu, có thể cho ta nhìn xem cái gì cổ phiếu sao. Mấy ngày trước ngũ Hoàng Văn còn đối ân thiệu nguyên không có gì ấn tượng tốt, hôm nay bị ân thiệu nguyên một lừa dối, nháy mắt liền đối người này ấn tượng biến hảo, vừa nghe hắn muốn nhìn cổ phiếu, còn rất là kiêu ngạo móc ra trong túi di động, đem cố khê kiều tuyển kia mấy chỉ cổ phiếu cho hắn xem. Tiền lời rất cao A. Ân thiệu nguyên lần này là thật sự bị kinh tới rồi. Cẩn thận quan sát này mới chỉ cổ phiếu, phát hiện tuyển cổ phiếu người ánh mắt thực độc ác, này đó xí nghiệp đều là tân sinh nhưng phát triển không gian rất lớn, trường kỳ nội tiền lời trình thẳng tắp dâng lên. Đó là, Tiều Kiều rất lợi hại. Ngũ Hoàng Văn nói lên cố khê Tiều Khi, đôi mắt đều ở tỏa sáng. tiêu Vân thế nhưng cũng nghiêm túc gần một tiếng, sau đó đem vẫn luôn loa ở sofa bên ha ha bế lên tới, thuận miệng hỏi câu nó gọi là gì, ân thiệu nguyên quay đầu. Khỏe miệng hơi hơi cắn câu, nó kêu ha ha, cố đồng học lấy tên. Ha ha, tới, cấp thúc thúc ôm một chút. Ha ha ngây người hạ, rồi sau đó lấy mông đối với ân thiệu nguyên, một chút đều không nghĩ để ý đến hắn. Người này thú vị, dưỡng cổ đều cùng mặt khác không giống nhau. Ân thiệu nguyên hiếp cặp kia hẹp dài mắt đào hoa, một tay đem ha ha sách lên tới. Lúc này, phòng bếp bên kia đột nhiên truyền ra một trận câu nhân mùi hương, ba người nhịn không được hít hít cái mũi. Nghe thấy được hương khí nơi phát ra, không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phòng bếp phương hướng. Còn, thật là có mấy lần, chương 99 người này có bệnh, một Giang thư huyền hí mắt, xem nàng thuần thục thả có trật tự vội vàng, nồng đậm mùi hương từ bên trong trào ra tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một loại đồ ăn phát ra mùi hương có thể tới loại trình độ này. Giang tiên sinh, nàng này hành A. trương tẩu theo mùi hương đi đến phòng bếp biên trong mắt đều là kinh ngạc cảm thán nàng thật sâu ngửi một hơi lại cảm thấy càng nghe càng đói tự giác chùm nghệ không tuổi trương tẩu hôm nay lại cảm thấy cùng cố khê kiều so sánh với liền cái gì đều không phải trong phòng cố khê kiều đem trong nồi nhiệt du sôi ở trưng tốt cá thượng tỏi hương hỗn hợp tươi mát cá hương phát ra làm cho ở ngoài phòng người mánh nuốt nước miếng ai ngươi phóng ta tới ta tới trương tẩu thấy cố khê kiều nội dung chính kia chén canh ra tới Sợ nàng năng, lập tức đi vào tiếp nhận nàng trong tay canh, một bên nhịn không được tán thưởng, tiểu kiểu, kiểu ngươi này canh quá đẹp, nghe lại hương, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy có thể. Mỹ nước là một tầng phiếm kim hoàng sắc du châu nhi, tuyết trắng nước canh ẩn ẩn nếu hiện, ân thiệu nguyên dùng tuyết trắng chén thịnh một chén canh, đưa cho Giang Thư Huyền, lúc này mới cho chính mình thịnh. Giang Thư Huyền nhấp một ngụm, canh có điểm năng, uống xong đi sau lại chỉ cảm thấy môi răng lưu hương. Cố Khê Kiều không biết thả thứ gì đi vào, canh không chỉ có có gà bản thân thơm ngọt, càng có một loại thoải mái thanh tân hương vị tràn ngập hai, hương vị quả thực. Những người khác cũng bất chấp rụt rè, liền bạch vánh gánh cơm, nỗ lực ăn tươi mới không thấy một kia mùi tanh cá, còn có kia thanh hương ngon miệng, hoặc mà không nghĩ thịt kho tàu, ngay cả kia chua ngọt ngon miệng chụp dưa chuột cũng nhiều một kia tươi mát vị. Châu Nai cơm, mấy người ăn đến dư vị vô cùng. Cố Khê Kiều nhìn ánh mắt lưu lưu mầm Quả thực không biết muốn nói gì, chỉ liễm mắt vuốt ve ha ha lông tóc. Tình cảnh này, không nỡ nhìn thẳng. Sau giờ ngọ dương quang cực kỳ sán lạ, ngồi ở cửa sổ sát đất biên nữ hải ôn nhu đến không thể tưởng tượng, nàng ăn mặc bạch đế toái váy hoa, đen như mực mềm mại đầu tóc bị đừng đến rồi sau đó, lộ ra hoánh ánh như ngọc lô thai, một tay cầm bút than một tay cầm bàn vẽ, biểu tình chuyên chú ở bìa cứng thượng miêu tả, trường cuốn lông mi hơi hơi rung động. Ngồi ở trên sofa mấy người ở nói chuyện phiếm tiêu thực, nhìn đến hình ảnh này, thời điểm đều không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nửa giờ sau, Cố Khê Kiểu mới bò dậy, Ha Ha thấy nàng lên, lập tức liền chạy đến nàng bên chân, lấy đầu cọ nàng, Cố Khê Kiểu vừa thấy liền cười mỹ mắt, đem trong tay bản vẽ cho nó xem, "Ân, giống không giống ngươi?" Ha Ha trợn to một đôi sáng lấp lánh mắt tròn, nhìn bản vẽ thượng kia quy bản tiểu nhất hào chính mình, sau một lúc lâu qua đi, uông một tiếng. Hoa hảo, reo rất thanh âm ở bên tai vang lên, cổ gian hình như có ấm áp hơi thở phun tiến vào, Cố Khê Kiểu vừa quay đầu lại, liền có thể thấy Giang Thư Huyền kia nói Tinh Xảo Hoàn Mỹ cẩm cùng tu đứng núi, nàng sững sốt trong chốc lát, mới đưa trong tay bản vẽ đưa cho hắn. Giữa trưa cơm nước xong sau phát hiện Ha Ha không ăn đến một miếng thịt, Cố Khê Kiểu thấy Ha Ha buồn bực không vui bộ dáng quyết định cho nó hỏa một chưng đồ, thời gian hữu hạn Nàng chỉ vẽ một chương giản bút đồ. Bất quá cho dù là giản bút đồ nàng cũng họa đến cực kỳ sinh động, ha ha ngốc manh cùng kia cổ linh tính nhi cơ hồ muốn từ trên giấy bỏ ra tới. Họa rất khá, Giang Thư huyền trong lòng thầm than, trước mắt người này giống như cái gì đều sẽ dường như, vô luận thứ gì đều có thể học được thực hảo. Nhưng là, hắn ngắm mắt chính chiều cố khê kiều mừng rỡ ha ha, không biết vì cái gì. Hắn lúc này đối này xấu không lưu thu thổ cẩu một chút hảo cảm cũng không, cảm thấy nó trướng mắt cực kỳ, thật muốn xách theo nó cổ trực tiếp ném văng ra. Ha ha tựa hồ là cảm giác được kia đen nhánh thâm thúy con ngươi hẳn ý, lập tức xúc đến cố khê tiểu chân phía sau nhì, ô nàng trắng non cổ chân không buông nóng đốt. Chứ một trăm người này có bệnh, hai. ngươi hảo hảo chơi, ta đi ra ngoài một chuyến. Giang thư huyền ngắm nó liếc mắt một cái. Sau đó đối cố khê kiều phân phó. Cố khê kiều hiếp mắt, cực kỳ ngoan ngoãn lên tiếng, thanh triệt sáng trong trong mắt ý cười doanh doanh, nàng tóc mềm mại khoác ở sau đầu, giang thư huyền không nhịn xuống dối tay xoa xoa mới ra cửa. Ngồi ở trên sofa ba người thấy hắn đi rồi, lúc này mới dám lại đây, ân thiệu nguyên dối đầu coi chừng khê kiều trong tay họa, nhịn không được tán thưởng, mới nửa giờ ngươi liền hòa hảo, hơn nữa họa đến còn không kém. Ta cuối cùng minh bạch vì cái gì Mỹ viện viện trưởng vẫn luôn nghị Pháp Nhi liên hệ giang ca, muốn cho hắn nhả ra làm ngươi tiến Mỹ viện. Trấn trên có điểm đả kích ra, nàng như thế nào cái gì cũng biết. Ân thiệu nguyên từ nhỏ cũng là bị người tán thưởng đến đại, hắn tuy rằng hành sự quái đản nhưng nên học giống nhau không rơi xuống, từ nhỏ đến lớn thành tích đều là đứng đầu Nhi. Quý tộc ứng có lê nghi tài nghệ hắn cũng không thiếu, ở bộ đội hắn càng là nhất xuất sắc cái kia Nhưng không nghĩ tới hắn gặp được người một cái so một cái biến thái. Kinh đau người miễn cưỡng cùng hắn có một so, hắn một thân ngạo khí không phục, thẳng đến gặp Giang Thư huyền như vậy một cái cái gì đều sẽ quái thai. Phục. Cái này cũng chưa tính, lại cho hắn nhận thức cố khê kiều nịm ạ. Này còn làm hắn hảo hảo tồn tại sao. Cố khê kiều liếc hắn một cái, đem ha ha sách lên tới, nhướng mày, biểu tình không cần như vậy khoa trương Loại này giản nét bút người bình thường đều sẽ, ta mặt khác không như thế nào học. Loại này trang bức đồ vật nhưng thật ra học không ít, chuyên môn dùng để hù ngươi loại này không chuyên nghiệp người. Ân tiểu nguyên vui vẻ, hành đi, thật đương hắn ngốc đâu. Loại này họa sĩ cũng kêu không chuyên nghiệp kia quốc tế thượng đại sư đều có thể cuốn gói về nhà. Tiêu Vân đứng ở một bên, lãnh diễm mặt không có gì biểu tình, trong đầu lại suy nghĩ cô khê kiểu kia một tay nước chảy mây trôi tràng nghệ. Cảm thấy sắc thật có loại trang bức phạm nhi, bất quá nàng cũng sáng tỏ có thể học nhiều như vậy đồ vật thực không dễ dàng, đem mỗi dạng đều học được tốt như vậy càng không dễ dàng. Kỳ thật có giả thuyết không gian cái này gian lận thần khí, cố khê kiểu muốn học cái gì có thể học không tốt. Hùng chi nàng bản thân tinh thần lực liền cực kỳ cường đại, có thể cất chứa đồ vật so với người bình thường muốn nhiều rất nhiều, ban đầu bị nhốt ở trên hư không thời điểm, nàng chỉ có thể đọc sách tới tống cổ thời gian rời đi lực chú ý. Nếu là người khác một mình bị nhốt ở một chỗ vô số tuyến nguyện, đã sớm điên rồi. Nàng không chỉ có không có điên, càng là lợi dụng trong khoảng thời gian này đem sở hữu thư nhìn cái biến. Như vậy nàng, nếu là không thể đạt được hệ thống tán thành, kia còn có ai. Sở hữu ngăn nắp bề ngoài, nội bộ đều là trả giá người khác vô pháp tưởng tượng nỗ lực. Thành công của nàng, là dung ẩn nhẫn cùng sức chịu được đổi lấy. hòa xong cầu, mấy người cũng chưa chuyện gì. Không có giang thư huyền cho phép, ân thiểu nguyên nhưng không cái kia lá gan mang cố khê kiểu đi ra ngoài lêu lổng. sau đó rôi răm kế tiếp muốn làm gì. Tiêu vân đứng trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, nhị tiểu, bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Hành, ta đi lên đổi kiện quần áo. Cố khê kiểu lên lầu. Nhưng thật ra ngũ hoàng văn, từ lúc bắt đầu liền không có nói chuyện cơ hội, vừa thấy cố khê kiểu muốn đi ra ngoài, lập tức bắt lấy chính mình di động chuẩn bị đuổi kịp. Ân thiểu nguyên tay mắt lenh lẹ mà câu lấy cổ hắn, cười thủng tìm mà, ai, ngươi nói ngươi một cái hắn tử cùng qua đi làm gì? Vạn nhất nàng hai đi ra ngoài dạo nội y cửa hàng đâu? Dựa. ngũ hoàng văn mặt bạo hồng, một đôi thật dài lông mi run a run, nội y cửa hàng gì đó. Nhưng là ngẫm lại lần trước kia hai người dạo thương trường gặp được bọn cướp, lần này nói cái gì hắn cũng muốn cùng qua đi. Hắn có loại thật không tốt dự cảm. Vạn nhất hôm nay buổi chiều lại phát sinh cái gì đại sự đâu. Nhưng là, ân thiệu nguyên triệu phong giống nhau chết cũng không cho hắn đi. Người này có bệnh A, chứ một trăm linh một bắt góc. Hai người cũng không có giống ân thiệu nguyên theo như lời như vậy đi dạo phố, mà là đi ngân hàng lấy tiền, tiêu vân tài khoản là cố khê kiểu một tay thao tác, bên trong đã có một bút khả quan tài chính, đưa ngân hàng người nói cho nàng tài khoản tài chính khi Tiêu vân đại náo hiển nhiên là không phản ứng lại đây. Này so nàng đoán trước đến, muốn nhiều quá nhiều. Quả thực, nàng tài khoản liền chưa từng có quá nhiều như vậy tiền mặt. Ngươi như vậy cấp lấy tiền, là có chuyện gì? Lấy xong tiền ra cửa, cố khê Kiều hỏi một câu. Sờ sờ ba lô, tiêu vân có loại hoảng hốt cảm giác, nàng không có đem tiền tất cả đều lấy ra, dư lại tiền nàng tất cả đều bỏ vào một trương thẻ ngân hàng chung, nghe được cố khê Kiều nói. Nàng sửng sốt một lát, cũng không có gì đại sự, chính là ca ca gần nhất thiếu tài chính, ta tưởng giúp giúp hắn. Gần nhất nàng cái kia phương xa thúc thúc lại ở làm yêu, lan lộn đến đặc biệt lợi hại, ca ca cùng ra ra gạt nàng ở thư phòng nói chuyện này, nàng buổi tối ôn tập trầm xuống lầu uống nước nghe được, biết hai người bọn họ là vì không cho chính mình thi đại học phân tâm, tiêu vân không có nói rõ, chỉ âm thầm ghi tạc trong lòng. Nhưng xem hai người suy suốt tinh thần, Tiêu vân cũng bình tĩnh không được, vì thế mới vừa thi đại học xong liền lôi kéo cố khê kiểu đi chứng khoán công ty, sau đó lại đi ngân hàng vội một hồi. Biết nhà nàng những chuyện này, cố khê kiểu hiểu biết gật gật đầu, nàng chụp hạ tiêu vân bả vai, ngươi ca có thể giải quyết. Ta biết tiêu vân cao ngạo dơ lên cằm, lãnh diễm trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, chúng ta tiêu ra nội tình, nơi nào là này đó bọn đạo trích hạng người có thể mơ ước, cũng không đo đạc đo đạc chính mình. Ai? Ngươi giúp ta lấy cái bao, ta đi mua ly trà sữa. Cố Khê Kiều cầm bao, đứng ở giao lộ nhìn Tiêu Vân bóng dáng biến mất ở biển người, chán đến chết lấy ra gì động chơi. Vừa lúc Mục Tông điện thoại tiến vào, nàng tiếp điện thoại. Mục Tông chủ yếu là giảng công ty khai trường chuyện này, Cố Khê Kiều là toàn quyền giao cho hắn phụ trách, nhưng hắn mỗi ngày hoàn thành sự đều phải cấp Cố Khê Kiều hội báo một chút, thuận tiện cầu cái ý kiến gì đó. Bất động sản bên kia tốc độ phi thường mau. Vốn dĩ ta cho rằng 12 hảo chính thức khai trương sẽ thực hấp tấp, chiếu tốc độ này ngày mai khai trương đều không hiện hấp tấp. Mục Tông có chút lốc, những cái đó ngày thường kéo dài bất động sản khi nào như vậy cấp lực, nghĩ tới nghĩ lui hắn đem công lao này đều về tới rồi cố khê kiểu trên người, phòng trừng cục cảnh sát những người đó đều xem ở nàng trên mặt. Bất quá lại nói tiếp, đặc quyền thứ này, thật đúng là dùng tốt. Mục Tông được đến khẳng định trả lời. Lập tức lại vui tươi hớn hở mà đi chuẩn bị mặt khác công việc, này đó đặc quyền chỉ là làm thành lập công ty chuyện này càng vi thuận lợi, nhưng công ty tương lai phát triển vẫn là muốn dựa vào chính mình, hắn nhìn công ty mời chào mấy cái tân nhân, tin tưởng tràn đầy. Cố khê kiểu treo điện thoại, đôi mắt chiều biển người nhìn vòng nhi, không phát hiện tiêu vân thân ảnh. Mua cái trà sữa yêu cầu dài hơn thời gian. Liên tính là bài cái hàng dài cũng không dùng được nửa giờ đi. Cố khê kiều nhấp môi nhìn di động thượng biểu hiện thời gian, biết có chỗ nào không đúng rồi. Thời gian này chính trực tan tầm cao phong kỳ, lui tới người, xe đều rất nhiều, cố khê kiều hơi hơi nhắm mắt, điều động trong cơ thể mỏng manh huyền khí, lấy này tới mở rộng chính mình ngũ cảm. Hiện tại hệ thống ở thăng cấp không thể cho nàng tuyên truyền, bằng không nàng chỉ bằng vào bản đồ là có thể phân biệt tiêu vân địa điểm. Một đôi sâu không thấy đáy mặc mắt đông nhiên mở. Ánh sáng nhu thuận sợi tóc không gió tự động, cơ hồ là trong khoảnh khắc cô khê kiểu rũ con ngươi, chậm rãi thả lỏng nắm ba lâu ngón tay. Do ngươi càng ngày càng nhiều, nàng chậm rãi đi lại, trên mặt như dĩ vãng như vậy không chút để ý. Trong đám đông đông nhiên tạc khởi một tiếng cướp bóc, nhìn không tới cướp bóc phạm người đều bắt đầu kinh hoàng, cho nhau chen chúc. cố khê kiểu theo đám đông chậm rãi kích động, không ai có thể nhìn đến, nàng liễm ở lông mi con ngươi đen như mực, không có nửa điểm dao động như băng tuyết giống nhau thấu xương phát lạnh. Cố khê kiều chậm rãi thoát ly đám người đi vào một cái ngõ nhỏ, ở nàng phía trước, hát ảnh thoảng qua. Nàng đứng ở đầu phố, đôi tay thực mau mà kháp cái quyết, tin tưởng những cái đó vô tội quần chúng không có theo kịp, mới ngừng tay. Cái này thủ quyết là hệ thống giáo nàng, tự thành một cái ngăn cách không gian, bất quá nàng học được thời hạn tương đối đoạn, chỉ có thể hơi chút chắn một chắn người thường. Không thể như hệ thống như vậy trực tiếp tạo thành một cái cái chắn. Bất quá cũng đủ rồi. Người kia ảnh chính là cố ý dụ dỗ nàng lại đây. Bất quá người nọ không biết chính là nàng đầu óc vẫn duy trì độ cao thanh tỉnh, chưa bao giờ bị hắn tinh thần lực sở ảnh hưởng. Ngõ nhỏ không có gì người, cuối dừng lại một chiếc mini bus, nhìn không tới trong xe mặt, nhưng nàng biết tiêu vân liền ở chiếc xe kia chung. Cố khê kiều hiếp mắt nhìn, nàng vốn là muốn trực tiếp tấu kia mấy người một đốn. Sau đó đem tiêu vân mang ra tới, nhưng là nhìn đến xe khi lại sửa lại chú ý. Ngũ cảm trở nên dị thường nhanh nhẹ nàng có thể nhìn đến chiếc xe kia chua ẩn ẩn vờn quanh một cổ mông lung hắc khí. Đây là nàng chưa bao giờ tiếp xúc đến một cổ lực lượng, nàng muốn nhìn một chút, này rốt cuộc là thứ gì? An mặc màu trắng ngược đại hán chậm rãi từ nàng sau lưng tới gần, thuận lợi gõ hôn mê cái này nữ hải, Một tay nhắc tới liền đem người ném tới trên xe, cửa xe một quanh. Bên trong liền lâm vào hát cám, cố khê tiểu mở mắt ra, thấy tiêu vân nằm ở bên người nàng, không có bị thương, lúc này mới an tâm. Chói nàng người phỏng trừng cảm thấy các nàng hai tay chói gà không chặt, cho nên chỉ tới hai người, lúc này ngồi ở ghế phụ người đang ở gọi điện thoại, lao đại, thu phủ. Ta xem các nàng vào ngân hàng, liền làm chủ nhiều bắt một cái, dù sao chảo ai mà không chảo, đến cuối cùng vẫn là chúng ta sẵn, ai hảo hảo hảo. Chúng ta lập tức liền đến. Đại hán treo điện thoại, liền cùng lái xe người bắt chuyện lên. Cố khê kiều ghé vào thùng xe phía sau nhi, càng nghe, trong mắt tụ lại lệ khí càng nặng, từ bọn họ đối thoại chung nàng ẩn ẩn đẩy ra một bộ phận sự thật. Có người ra tiền, làm này nhóm người bắt được nàng, hơn nữa tiến hành tùy ý lăng đủ, quan trọng nhất chính là đem video quá trình chụp được tới. Móng tay chọc thủng lòng bàn tay, cố khê kiều nhếch môi. Trên mặt khí lạnh tựa hồ muốn ngưng tụ thành vụ băng, sai sử chuyện này người sẽ là ai, nàng đã không cần suy đoán. Xe ngừng ở vùng ngoại ô vức đi cư dân lâu biên, đại hán xách lên cô khê tiểu, một bên đi vào một bên cùng cạnh cửa canh gác người ta nói, này tiểu cô nương thủy linh a này khuôn mặt nhỏ một véo là có thể véo ra thủy tới, thật là tiện nghi chúng ta lạp, ha ha. Những người này đem các nàng ném tới một gian phòng tối tử liền mặc kệ. Nhân quá mức tự tin cũng không có chói này hai người, Cố Khê kiểu chờ bọn họ đi ra ngoài liền trợn mắt bò dậy, nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, lúc này trời đã tối rồi, bên ngoài một đám đánh bài người ở kêu gào, trong phòng còn lại là tràn ngập hủ bại gây mũi vị. Lúc này, Nở thị cục cảnh sát nhân tâm hoảng sợ, Giang Thư Huyền kéo xuống cà vạn, tuấn giật mặt hắc đến phát trầm, một phòng người đều gục đầu xuống, không dám cùng cặp kia phiếm lanh quang đồng tử đối diện. Giang Thư Huyền thu con ngươi, Phất tay làm cho bọn họ đi ra ngoài Tân Thiệu Nguyên nhìn hắn một cái Muốn nói lại thôi Đám người tất cả đều đi ra ngoài Giang Thư Huyền đi đến bên cửa sổ Tùy tay chịu trương giấy trắng tờ giấy chít thành một con ngàn hạt giấy Hắn nhìn này chỉ ngàn hạt giấy Đôi tay bấm tay niệm thần chú Tiểu xảo tinh xảo ngàn hạt giấy đột nhiên động Một dây đồng hồ sao run run dậy mà bay ra đi Lúc này Giang Thư Huyền Mặt mày gian bao phủ một cổ lệ khí Hắn nhìn thành thị trên không tụ lại một cổ hắc khí, ánh mắt trầm hạ tới. Trưng một trăm linh hai kiểu cung bắt quái, một phòng tối môn bị chầm rãi đẩy ra, một lưu người một dũng mà nhậm, mở nhạt ánh đèn sáng lên. Đi, đem kia hai lưu đánh thức, như vậy chơi nhiều không thú vị. Dẫn đầu đầu chọc trong tay thưởng thức ca mê ra, trần trùi thượng thân thứ màu xanh lá đổ án, hai tay nâng lên, cơ bắp đá lởm chởm, phía hung quang ánh mắt rơi trên mặt đất hai người trên người khi. Trở nên tà dâm lên Tiêu vân gian nan mở to mắt Tối tăm ánh sáng làm nàng không thích đứng đại thấy rõ trước mắt tình cảnh Nàng hoảng sợ Nàng chậm rãi bò dậy đem cố khê kiểu che ở phía sau Lạnh lùng mà nhìn trong phòng người Chỉ là run rẩy thân hình hiển lộ nàng sợ hãi Các mê da đen nhánh màn ảnh nhắm ngay các nàng hai Tiêu vân sau lưng cố khê kiểu chậm rãi trận mắt Liễm đi đáy mắt lãnh quàng Tay nàng biên Thình lình có một đoạn khô mục Lão đại ta tới Ta tới chủ, lúc này từ ngoài cửa đi vào cường tráng hán tử, tiếp nhận đầu chọc trong tay camera, rồi sau đó đem màn ảnh nhắm ngay hai người, màn ảnh chung hai người bạch sứ khuôn mặt mẩy may tất lộ, tráng hán hô hấp dần dần dồn dập lên. Ta biết các ngươi là tới bắt ta, nhưng cùng nàng không quan hệ, các ngươi buông tha nàng tiêu vân lúc này đã thấy rõ tình thế, đầu óc cao tốc vận chuyển, hiện tại cố khê kiểu cũng ở bọn họ trong tay, không thể chọc giận bọn họ, nàng yêu cầu bình tĩnh, đối. Bình tĩnh. Nếu các ngươi yêu cầu tiền, ta lập tức làm chúng ta đưa lại đây, thả thề việc này xóa bỏ toàn bộ. Những người này mỗi người mặt mang hung thần, thân có sâm mình, vừa thấy chính là cùng hung cực các người, Tiêu Vân đầu góc xoay chuyển mau, lập tức liền hoài nghi về đến nhà trung vị kia sẽ một ít tà môn ma đạo thúc thúc trên người, dùng loại này phương pháp tới hủy hoại một nữ hài tử, loại này thủ đoạn đã không thể dùng ngoan độc tới hình dung. Đầu chọc cười nhạo một tiếng, Vương thô lệ tay gởi lên tiêu vân cảm, tàn khốc ánh mắt lại ngó tới rồi cố khê kiểu trên người, cố khê kiểu váy bò tới rồi trên đùi, lộ ra một đôi thon dài trắng non chân, ở mờ nhạt ánh đèn hạ, mềm nhắn tinh tế đến không thể tưởng tượng. Tiền, chúng ta không cần. Đầu chọc đẩy ra tiêu vân, chậm rãi đi đến cố khê kiểu bên người, ánh mắt kinh ngạc cảm thán mà nhìn cặp kia thanh triệt xinh đẹp con người, thật đẹp. Hắn rôi tay, vuốt ve này song mắt trong. Đúng lúc này. Cố Khê Kiều đột nhiên trấn mắt, vung lên dấu ở phía sau gậy gỗ, trong chẻo con ngươi đã sớm nhìn chằm chằm chuẩn đầu chọc trên người bại lộ nhược điểm, một kích tức trung. Trong phòng không ngừng đầu chọc như vậy một người, còn có bảy cái cao lớn thu cạnh hán tử, đều không phải quen thuộc người, kia đầu chọc trên người càng có người biết võ hơi thở. Cố Khê Kiều đã sớm cân nhắc quá, nàng cổ võ đã đến nhập môn, nhưng đối thượng những người này, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay từ đầu nàng chỉ muốn nhìn một chút này đó rốt cuộc là người nào, nhưng hiện tại tình huống đã vượt qua nàng đoán trước, này đó cũng không phải người thường. Hiện tại tiêu vân ở bên người nàng, nàng yêu cầu hảo hảo tính toán, vì tiêu vân tranh thủ chạy thoát thời gian mới có thể an tâm cùng này đó chơi. Hai người chạy đến ngoài cửa, ở đối diện đường nhỏ thượng dừng lại mấy chiếc xe, cố khê kiểu đem không biết khi nào thuận ra tới chìa khóa đưa cho tiêu vân, đem người nhét vào trong xe. Tiêu Vân lại không chịu đi, cùng nhau đi. Đừng nói nhiều lời. Tiêu Vân, ngươi nghe, chuyện này là nhằm vào ta, ta có thể ứng phó thấy Tiêu Vân chút nào không thỏa hiệp, cố khê kiều hung hăng tâm, thấy được, ngươi ở ta bên người, hoàn toàn là liên lụy. Nói xong nặng nề mà tướng môn quăng ngã thượng, ý bảo Tiêu Vân đi. Tiêu Vân nhắm mắt, nàng biết chính mình là liên lụy, là cố tích cẩn, đúng không? Nàng cắn răng, thấp chú một câu. Lúc này bắt đầu hối hận vì cái gì ngay từ đầu không cùng ngũ hoàng văn thương lượng hảo đem cố tích cẩn lộng chết. Càng hận chính mình vô lực. Cố khê kiểu liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện, nhưng là đã cam chịu. Trước 103 cửu cung bắt quái, 2. Cố khê kiểu, ngươi nghe, nếu ngươi không có an toàn trở về, ta nhất định sẽ làm cố gia người tất cả đều xuống địa ngục. Tiêu vân oanh chân ga, chỉ còn lại có một trận phiếm lạnh leo hàn ý thanh âm quanh quẩn ở trong không khí. Nàng trong mắt chỉ còn một mảnh huyết hồng, xa tiền lộ đều trở nên có chút mơ hồ. Nàng tiêu vân, có một ngày thế nhưng thành liên lụy. Yên tĩnh ban đêm, có vẻ phá lệ âm lãnh. Xe đã là biến mất nơi cuối đường, cố khê kiểu vươn đôi tay bấm tay niệm thần chú, con đường kia phương hướng không gian một trận vặn mèo, mấy phen biến hóa sau lại khôi phục nguyên dạng. Nàng cần thiết muốn bảo đảm tiêu vân an toàn, mới có thể an tâm, cố khê kiểu nhìn mắt đã phản ứng lại đây đạo tặc. Mặt không đổi sắc mà chiều một cái đường hẹp quanh co đi đến, nàng đi được rất chậm, nhưng những cái đó đạo tặc lại vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Đen nhánh rừng rậm, một sợi hắc khí lặng yên không một tiếng động thấm tiến vào. Trong rừng, tám cơ bắp củ kết tráng hán bước chân đốn đỉnh, trong phút chốc, thanh minh con ngươi bịt kín một tầng u ám dại ra, tứ chi động tác đều nhịp, bước tốc nhanh gần gấp ba, lại không phát ra bất luận cái gì tiếng động, bọn họ trên người khí thế bỗng nhiên trướng đi lên cành cây thượng lá cây run rẩy mấy cái qua đi một tầng tầng rơi xuống thật dày đầy đất. Cố khê kiều đống nhiên ngừng bước chân, nàng thiên đầu nghiêng tai nghe song phương động tĩnh. Nàng vô pháp nhìn đến chính là bốn phía phiêu tán hắc khí, gặp được nàng nháy mắt hóa thành một sợi khói nhẹ. Tam tráng hắn một lặng yên không một tiếng động mà đi vào nàng phía sau. Cố khê kiều vừa quay đầu lại, liền nhìn đến tám song hắt chăm chú con người, không hề sinh khí, lại phá lệ thấm người chỉ làm người cảm thấy sau lưng lạnh lẽo hàn ý theo cuộc sống bò lên tới. cố Khê Kiều ánh mắt một ngưng, đôi tay bấm tay niệm thần chú tư thế đã dọn xong, tám người như tám cụ con rối giống nhau đứng, vành trướng cơ bắp lệnh người nhìn thấy ghê người. Tám người đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu, cũng không thấy động thủ, chỉ là có quy luật hành tẩu, nện bước gian tựa hồ mang theo một loại cực kỳ huyền diệu giao động. cố Khê Kiều nhìn đến xuất hần, đái bọn họ dừng bước khi, cảnh tượng biến đổi. Chỉ cảm thấy khắp nơi đen kịt như hối, âm khí dày đặc, sương mù nặng nề, không được này môn mà ra. Kiểu cung bắt quái trận. Cố khê kiểu trừng lớn hai mắt, bực này huyền diệu trận pháp thế nhưng có thể bị nàng kiến thức đến, thật là cực hảo. Kiểu cung bắt quái trận biến hóa vạn đoàn, trong đó chia làm hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, khai tám môn, nàng yêu cầu tìm được trong đó là sinh môn mắt trận, mới có thể phá trận. Bắt quái trận nhất tinh diệu một chút đó là ngăn cách ngoại giới hơi thở, cố khê kiểu vốn muốn bấm tay niệm thần chú ngăn cản tám người bước chân, bất quá này tám người thế nhưng không chịu trước mắt ảo cảnh ảnh hưởng, bước chân chưa đình, ra tay hung ác, nhưng lại không phải muốn đem cố khê kiểu đến chết, ngược lại càng như là bắt sống. Bên trong đánh nhau đoàn người không biết, trận pháp ngoại, một con tiểu xảo trang giấy tiên hạc lén lút dừng lại ở nhánh cây thượng, cường đại tinh thần lực phân hóa thành bát cổ trực tiếp bóp méo tám người trong đầu tự trường, cho dù chưa thấy qua sống kiểu cung bát quái trận, nàng cường đại trong đầu tế bào còn còn sót lại những cái đó sách cổ ký ức. Cũng đang ở lúc này, nàng ngắm sinh môn nơi, huyền khí tập trung thành một cái thực chất dòng khí bay thẳng đến phía đông nam hướng mà đi, chung quanh cảnh tượng nháy mắt mấy phen vặn vẻo sau khôi phục nguyên dạng. Cố khê kiểu tùy tay chịu mấy cây nhánh cây, tất cả đều dốc vào huyền khí cứ việc tiêu hao đại lượng tinh thần lực làm mặt nàng không có chút máu, nhưng nàng cặp mắt kia lại là sáng lấp lánh, hưng phấn. nàng lấy một loại quỷ dịn lệnh bước hành tẩu ở tám người chi gian, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. tiểu cung bắt quái nãi vũ trụ lưu biến quy luật cũng cấu thành các hung hoàn cảnh, cũng không phải là các ngươi loại này cách dùng. thanh đạm thanh âm ở trong rừng vang lên, nếu có người tại đây, nhất định sẽ vạn phần hoảng sợ. nàng thế nhưng ở phản bố bắt quái chuyện gần la nhìn một lần bất nhập lưu bắt quái trận. một lát sau, cố khê kiều ngừng bước chân, thối lui đến một lần, ánh trăng ánh nàng kia chân bóng mặt nghiêng, giống như nón nà bạch ngọc, mà trận pháp trung tám người nháy mắt biến mất. mà người khởi sướng đỉnh mày chỉ nhàn nhạt một chọn, ân, rất đơn giản. cổ võ các loại thiên chi tiêu tử nếu là nghe thế câu nói, phỏng chừng muốn phun tam thang huyết. cố khê kiều ném nhanh cây, xoay người vừa muốn rời đi. Đống nhiên mắt một bế, không hề phòng bị mà ngã xuống đi. Chưng 104 ngươi ngủ rồi, một nàng sau lưng, xuất hiện một bóng người, nhẹ nhàng tiếp được nàng. Giang thư huyền cúi đầu, thanh lanh dưới ánh trăng, chỉ nhìn đến trong tay nữ hài nhi ra quang tháng tuyết, mắt đẹp nhẹ hạc, hàng mi dài như điệp, bên môi ngưng một mạt đỏ tươi vết máu, hồng đạt được ngoại trói mắt, hán dương thật nhiều thiên tài nhìn đến trên mặt nàng một kêu huyết sắc, lúc này lại tái nhợt như một chương giấy trắng. Rồi tay chậm rãi đem nàng bên môi vết máu lau, lãnh lệ con ngươi bỗng nhiên meo lại, hắn quay đầu nhìn về phía một bên đất trống, nơi đó cũng không có người, nhưng mà hắn vươn không một bàn tay, ở trên hư không trung vẽ một cái quỷ dị ký hiệu, không gian vặn vẹo một chút. Đất trống chung tám người thân ảnh lần thứ hai hiện lên, đây đúng là bị cố khê kiểu đưa đến dị không gian tám người. Nhìn những người này, giang thư huyền cặp kia đen nhánh con ngươi thâm thúy lạnh băng, hắn cùng cố khê kiểu không giống nhau nếu nói nàng đối những người này thượng tồn một ít thương hại, mà hắn kia viên lệnh băng tâm lại là không dậy nổi một tia cơn sóng, tùy tay chứt một cây cành khô. hắn cách không hỏa trận thủ pháp cực kỳ bá đạo, tám người nháy mắt lâm vào trận pháp trung ương, sinh cơ nhẹ nhẹ từ trên người nổ. những người này không hiểu trận pháp, liền tính là cái thanh minh người bình thường cũng tuyệt đi không ra đi. huống chi Giang Thư Huyền Hạ tàn nhẫn tay, ở tiểu bát quái trong trận bộ sát trận kia căn cực tế nhánh cây tức vì mắt trận nơi. Hắn nhìn mắt bị nhốt ở trong trận tám người, ánh mắt thanh đạm, cuối cùng ánh mắt ngừng ở bị hắn ôm lấy cô khê tiểu trên người, đột nhiên kinh ngạc nhướng mày. Long Thiên bảo hộ, cùng pháp tương ứng, công đức thâm hậu, trừ tà tận tán. Khó trách, khó trách. Giang thư huyền nhìn nàng tuyết trắng khuôn mặt, khó trách tà khí không xâm, này một thân công đức, bình thường tà ma sợ là liền gần người cũng không được đi, rẽo rắt tiếng cười quanh quẩn ở rừng cây. Càng vì kinh hỉ chính là, trên người nàng thế nhưng cũng có cực đạm cổ võ hơi thở. Không khí chậm rãi dao động, hai người thân ảnh nháy mắt biến mất ở rừng cây nhỏ. Thành thị bên kia, biệt kín trong không gian ăn mặc đạo sĩ phục trung niên nhân đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hôn hợp nhỏ vụn nội tạng, hắn không rảnh lo mặt ngôi, chỉ kinh hãi mà nhìn tây nam phương hướng. Hắn ngồi xếp bằng ngồi, phía trước bãi mấy khối ngọc khí. Lúc này phiếm ánh huỳnh quang ngọc khí hoàn toàn hóa thành một đống yên phấn. Tươi đẹp dương quang xuyên thấu qua bức màn nhợt nhạt ảnh ngược trên sàn nhà, trắng tinh trong ổ chân nằm một cái nhỏ xinh bóng người, thật dài lông mi bỗng nhiên run rẩy, nàng trợn mắt, lộ ra một đôi mỹ lệ con người, rồi sau đó cảnh giác mà bỏ dậy, lại vừa thấy lại là quen thuộc phòng, giữa mày phòng bị mất hết. Cố khê kiều xoa xoa huyệt thái dương, lấy quá ngăn tủ thượng di động, nhìn thoáng qua, đã là 8 giờ nhiều. Nàng hiếm khi sẽ ngủ đến như thế chi vãn mới khởi, không biết vị kia lão ra ra hôm nay có hay không chờ nàng cùng nhau đánh quyền. Tối hôm qua sự nàng nhớ rõ mơ mơ hồ hồ, thậm chí không biết chính mình như thế nào trở về, cố khê kiểu cao mày, tựa hồ là bảy trận lúc sau liền té xỉu, đến nỗi té xỉu nguyên nhân. Không rõ. An cơm thời điểm nàng hỏi một câu, Giang Thư huyền liếc nhìn nàng một cái, thong thả ung dung mà phiên một trang giấy, hắn mặt mày như hoa. Thanh âm ôn hòa, hôm trước vãn ta nhận được ngươi bằng hữu điện thoại, liền cho ngươi di động định vị, sau đó ở một cái trên sườn núi tìm được ngươi, ngươi lúc ấy ngủ rồi. Hôm trước buổi tối, con ngủ rồi. Cố khê kiểu khỏe miệng chịu vừa kéo. Nói cách khác nàng ngủ một ngày một đêm, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu vây mới có thể ngủ đến một ngày một đêm, còn một chút chi rắc cũng không có. Cố khê kiểu cơm nước xong gọi điện thoại cấp tiêu vân. Tiêu vân nhận được nàng điện thoại là thực kinh hỉ, chỉ là thanh âm có điểm khẳng khàn, cố khê kiểu nhịu nhịu mi, hảo ngươi đừng nói chuyện, thanh âm này nghe được ta đau đầu, hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này ngươi đừng động. Tiêu vân trong nhà kia đôi sự đều đủ phiền, không thể làm nàng lại đúng tay chuyện này. Chứ 105 ngươi ngủ rồi, 2. Bất quá nàng nói xong câu đó, tiêu vân liền im tiếng, cố khê kiểu khí vui vẻ, ta đều nói chuyện này nhì cùng ngươi không quan hệ là ta gây ra, nếu là ngươi ngày đó không cùng ta ở bên nhau căn bản là không việc này nhi, cho nên ngươi nghe, quảng hảo nhà các ngươi lạn đôi nhi là đủ rồi. Cái này tiêu vấn ứng, nhưng lại nên được không chút để ý, cũng không biết có hay không đem lời nói nghe đi vào, cố khê kiểu xoa xoa cái chán cắt đứt điện thoại, mục tông điện thoại đánh vào được, hắn bên kia nhi sở hữu sự đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngày mai khai trương. Cố khê kiểu nghe xong một lát, Cảm thấy sự tình ở mong muốn trong vòng, liền không hề nhiều quảng, mà là hỏi mặt khác một sự kiện. Mục Tông nghe được Cố Khê Kiều nói, sửng sốt một lát, mới theo tiếng, chuyện này Nhi có điểm khó giải quyết, ta tận lực cho người lộng tới. Hảo, chúng ta buổi tối thấy. Cố Khê Kiều treo điện thoại, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, nàng mới buông di động, khỏe môi câu ra một mặt cười lạnh. Đời trước nàng tiếp nhận cố ra thời điểm đem sở hữu chứng đều thành một lần, cố gia nhược điểm đều nắm giữ ở nàng trong tay, bao gồm cố tổ huy dùng nhiều tiền hối lộ chứng cứ, nàng đều biết râu ở nào, nếu nàng tưởng hủy hoại cố thị, căn bản không cần nàng chính mình động thủ, chỉ cần nàng hơi chút rũ ra một chút, cố gia đối thủ cạnh tranh là có thể đem cố gia chính chết. liên cung đời trước giống nhau, cố tích cẩn, ngươi thật là gấp không chờ nổi tìm đường chết đâu. Buổi tối, cố khê kiều ngồi ở quán cà phê. Nâng đầu nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, nàng đang xem người, không nghĩ tới, ở người khác trong mắt, nàng cũng là một bộ cực mỹ tranh phong cảnh. Ngày thường sinh ý bình đạm quán cà phê đột nhiên chấn tích, chủ tiệm cũng là đau cũng vui sướng. Mục Tông khoan thai tới muộn, hắn thở phì phò ngồi xuống, uống lên ly cố khê tiểu điểm nước sôi để nguội mới hoán lại đây. Mới vừa công ty kịch bản gốc hoạt động đột nhiên ra sai lầm, hơi kém đã tới chậm. Không vội cố khê tiểu quay lại đầu. Chiều hắn cười một cái, ngày mai công việc chuẩn bị như thế nào? Chúng ta đem nơi sân định ở văn hóa trang viên, ấn ngươi phương án, những cái đó tiếp thu chúng ta quản lý hệ thống nổi danh nhân sĩ, đều tiếp nhận rồi chúng ta thư mời, thậm chí có bao nhiêu gia truyền thông chủ động yêu cầu hiện trường. Cố tiểu thư ngươi cấp cái kia mồi quá mê người, không trách bọn họ xua như xua vịt. Mục tông đảo qua ngày xưa nghèo túng, nét mặt tỏa sáng. Cố khê kiều chỉ nhàn nhạt cười một cái. Chuyện này ở nàng dự kiến bên trong, người làm ăn đơn giản chú ý một cái lợi tự, nàng nếu lấy ra vượt mức quy định phần mềm, không sợ những người đó không ánh mắt. Bất quá lam thần giải trí đột nhiên tài trợ, đây là ra giải trí công ty, ta vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng là nghe nói lam thần phía sau màn người không thể chọc, cho nên tiếp tài trợ, chỉ là mục tông những mày, kế tiếp nói chưa nói ra tới, hắn sợ lam thần công ty sẽ dần dần nuốt bọn họ nhà này tiểu xí nghiệp. lam thần Cố khê kiểu rối tay mà xoa cái ly, nhớ tới đây là ân thiệu nguyên danh nghĩa sản nghiệp, không có việc gì, lấy lam thần sau lưng người thân phận, hán trướng mắt chúng ta này đó tiểu sản nghiệp, ngươi làm tốt chuyện của ngươi nhi là được. Rốt cuộc nàng còn có được lam thần 2% cổ phần, nhắc tới này một vụ, cố khê kiểu đột nhiên nâng lên đôi mắt, cấp lam thần hoa 5% cổ phần. 5% cổ phần nghe được mục tông cả kinh, bất quá coi chừng khê kiểu kia không chút để ý mặt. Trong lòng không khỏi suy tư một chút, liền cũng có thể đoán ra cái này làm thần phía sau màn giả sợ là cùng nàng có điểm sâu xa, hơn nữa giao tình còn không cạn, mục tông thu kinh ngạc biểu tình, vặn vẹo lên tiếng. 5% cổ phần, nàng thật hào phóng. Nội tâm lại như thế nào cuồn cuộn hắn vẫn là nhớ rõ chuyện quan trọng nhi, đem trong tay tư liệu đưa cho cô Khê, ta ấn ngươi yêu cầu tìm những người này, bất quá thời gian quá đuổi, bọn họ tra ra đổ vật không nhiều lắm. Cố Khê Kiều nhìn thoáng qua, rồi sau đó bỏ vào chính mình tiểu ba lô, Triều mục tông cười, đủ rồi. Trước 106 hệ thống, một bên ngoài xe tới xe lui, Cố Khê Kiều lại lần nữa cự tuyệt mục tông đưa nàng trở về ý tưởng, bay thẳng đến biển người đi đến. Nàng một tay cắm túi, một tay xách theo ba lô, biểu tình thản nhiên mà theo đám người chờ đèn xanh đèn đỏ, kết quả đèn xanh không chờ đến. Lại chờ đến ngừng ở bên người nàng sáng ngời màu xanh ngọc xe thể thao, cửa sổ xe chậm rãi răng xuống, lộ ra một trường tuấn mỹ tà tứ khuôn mặt. Trong đám người truyền đến một trận kinh hô, trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ chỉ vào này chiếc xe mặt đỏ thai hồng mà tranh nhau nói cái gì, loại này siêu xe, ngày thường cũng chỉ có thể ở tivi tạp chí thượng có thể nhìn đến, thình lình xuất hiện ở bọn họ trước mặt bọn họ cũng không dám tin tưởng. Cố khê kiều liếc hắn một cái. Rồi sau đó mở cửa lên xe Lúc này nàng trong lòng có hai cái ý tưởng Một, ân thiếu ra lại thay đổi chiếc xe Nhị, ngừng ở văn biên không sợ bị cảnh sát thúc thúc dán tờ giấy như sao Ngươi một người ra tới Ân thiệu nguyên chậm rãi khai tiến dòng xe cộ trung Hắn mới vừa cùng người nói xong việc nhị ra tới Liền nhìn đến nàng ngồi ở quán cà phê Nhớ tới nàng hôm trước mặc danh mất tích Ân thiệu nguyên hiện tại thật sợ nàng một người ra cửa vì thế đem xe ngừng ở một bên chờ nàng ra tới. cố khê kiều ở chơi di động, nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng. sau một lúc lâu đột nhiên ra tiếng, không quay về. ai? ân thiệu nguyên một cái phanh gấp, vậy ngươi muốn đi nào? nàng nói một cái địa chỉ. như vậy thiên. ân thiệu nguyên lẩm bẩm một câu, vẫn là thành thật xoay phương hướng. cố nữ vương có mệnh, hắn không thể không từ a. thả nhẫn nhục chịu đựng quán. Ngày nào đó cô khê kiểu đối hắn thái độ biến hảo hắn phỏng trừng còn không thể thích ứng. ngươi lại đang xem cổ phiếu đâu. Hắn thấy nàng ở phiên kinh tế tài chính võng. ân cô khê kiểu thuận miệng đáp một câu, đông nhiên thấy một cái cổ phiếu số hiệu, liền điểm đi vào, lam thần gần nhất tài vụ có vấn đề. Ha! ân tiểu nguyên sửng sốt một chút, ngươi biết. Lần trước cái kia nữ tinh bị hắn ướm lạnh, công ty hoa ở trên người nàng tâm huyết quá nhiều. Mới nhất chiếu một bộ TV liền có nàng, nhưng Lam Thần bán đứt này bộ TV, chính là đem nữ chủ thay đổi, công ty vi ước hình tượng vốn là không tốt, lưu chuyển tài chính thiếu một đám, bởi vậy cổ phiếu cũng là một đường hạ ngã. Này bộ TV nguyên tử với tiểu thuyết, thư mê cũng nhiều, Lam Thần hoàn toàn có thể ở trên mạng lang xe để tài khiến cho dư luận. Ở cái này trong quá trình, giai đoạn trước lợi dụng thủy quân trên đỉnh đứng đầu, hậu kỳ mức độ nổi tiếng tự nhiên liền lên đây. Cố khê kiều biết này đó ân thiệu nguyên khẳng định có thể nghĩ đến, cho nên nàng tưởng chính là một cái khác tính toán, chúng ta có được kỹ thuật cao giải trí công cụ, người muốn hay không. Rốt cuộc có chính mình 6%, nàng thế nào cũng sẽ không mặc kệ ân thiệu nguyên như vậy tùy tiện đi xuống. Một cái giải trí công ty, nghệ sĩ chất lượng cùng kỹ thuật cường độ đều rất quan trọng, một cái kinh phí không đủ công ty là không có khả năng chế tạo ra một bộ kinh thế tảng lớn. Này kinh phí một bộ phận là dùng để thỉnh đại bài minh tinh, một khác bộ phận còn lại là các loại phần cứng thiết bị, mà hiện tại đứng đầu phần cứng thiết bị không phải ngươi tưởng mua là có thể mua được đến. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn Cố Khê Kiều Sơ đạm mặt mày, đống nhiên cười, "Công nghệ cao giải trí công cụ, hành, ta muốn. Ta sẽ tìm người cùng ngươi liên hệ." Cố Khê Kiều liễm mắt không hề nhiều lời. Ân Thiệu Nguyên hoàn toàn là không kém tiền. Nói những lời này là vì không đả kích cố khê kiều, hắn trong công ty đại đa số phần mềm, phần cứng đều là từ nước ngoài mua, ở quốc tế thượng cũng quy về đứng đầu kia một loại, cho nên căn bản là không đem nàng trong miệng kỹ thuật cao giải trí công cụ để vào mắt. Hắn này biểu tình cố khê kiều thấy, lại không có giải thích. Xe ngừng ở nào đó quý tộc tiểu học bên cạnh, cố khê kiều đẩy cửa xuống xe, chờ ta 10 phút. Đây là cái tư nhân quý tộc tiểu học. Giá trị chế tạo ngầm cao, tinh mỹ tuyệt luân, bên cạnh có một cái vước đi tiểu lâu, cái này tiểu lâu chỉ có hai tầng, ngày thường tới gần tiểu hài tử sẽ đến nơi này thám hiểm, cố khê kiểu tới nơi này chỉ vì tìm cố tích cẩn. Trước 107 hệ thống, 2. Nơi này là cố tích cẩn đời trước vẫn luôn ở không giấu vết khoe ra một cái bí mật căn cứ, là nàng cùng hạ tử tuấn, chỉ cần một lòng tình không tốt, cố tích cẩn liền sẽ tới nơi này. Cố Khê kiều chậm rãi đẩy cửa ra, nơi này cơ hồ không có ánh đèn, đen như mực, chỉ có một chút mờ nhạt đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào. Nàng chậm rãi đi tới, dưới chân phẳng phất, dài quá đôi mắt giống nhau tránh đi một cái lại một cái trướng vẩn. Bang mà một tiếng, trong phòng đèn đột nhiên sáng lên tới. Cố Khê kiều đối thượng một đôi hoảng sợ đôi mắt, nàng hơi hơi mỉm cười, ôn nhã như ngọc, tỷ tỷ, đã lâu không thấy, cố Tích cẩn lại giống như thấy quỷ giống nhau. Há to miệng biết hầu lại phản phất bị lấp kín giống nhau, cái gì thanh âm cũng phát không ra, đối nơi này dị thường quen thuộc nàng như thế nào sẽ không biết nơi này nằm lâu thiếu tu sửa, đã sớm không có nguồn điện, nhưng đèn đột nhiên sáng. hàn khí một chút từ sau lưng bỏ lên tới, hoảng sợ khiến cho nàng mỗi căn cốt đầu đều run rẩy lên, cố khê tiểu, nàng rốt cuộc là người hay quỷ. Đừng sợ, chúng ta tâm sự ngọn đèn dầu đem cố khê tiểu gương mặt kia ấn đến giống như tuyết giống nhau. Nàng tùy tay nhất chiều, một cái cũ nát băng ghế trống giống bay tới, thâm sự ngươi vì cái gì ngay từ đầu liền nhằm vào ta. Cố tích cẩn trừng lớn đôi mắt, nàng nhìn kia trống giống bay tới băng ghế, cả người run run rẩy rẩy, một lòng nhắc tới cổ họng, nháy mắt liền hô hấp đều thấy khó khăn. Ngày đầu tiên về nhà ta phòng phòng tắm thủy ôn, ngày hôm sau ngươi cho ta một cái hùng. Thậm chí còn ngũ hoàng văn kia phong thư tỉnh cố khê kiểu đôi mắt nhíu lại, nàng phóng nhẹ thanh âm. Chầm rãi tới gần cố tích cẩn, ta bất quá một cái thấp kém tư sinh nữ, ngươi dùng đến như vậy hao hết tâm tư. Nhưng mà, lần này nàng không có được đến trả lời, bởi vì cố tích cẩn hai mắt một bế, doa ngất đi rồi. Cố khê kiều đứng dậy nhìn nàng sau một lúc lâu, còn có nàng dưới thân một bãi không rõ chất lỏng, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, đồ vô dụng. Nàng hôm nay tới cũng không phải vì tìm cố tích cẩn muốn đáp án, này đó đáp án đời trước nàng sẽ biết. Chỉ là không nghĩ tới cố tích cẩn như vậy không còn dùng được, cố khê kiểu lấy ra di động, đã phát một cái tin nhắn, nàng đi ra ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn bên trong cái kia nằm trên mặt đất người, hơi hơi mỉm cười, cố gia đại tiểu thư thần chí không rõ, nửa đời sau ngốc tại nhị viện. Nghe tới thực không tồi, nhanh như vậy liền ra tới, ân thiệu nguyên bóp tác tiên, cố khê kiểu thu hồi di động, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Đi thôi. Nơi này ly trung tâm thành phố có điểm xa, một giờ sau, mới vừa tới trung tâm thành phố, cố khê kiểu cầm ba lô xuống xe, chiều ân thiệu nguyên phất tay. Ân thiệu nguyên đem tay đáp ở cửa sổ xe thượng, trước mắt kia nói bóng dáng cực kỳ mảnh khảnh, nàng hơi hơi cúi đầu, liếm con người, mặt bên nhìn qua chỉ có thể nhìn đến trường cuốn lông mi, còn có kia độ cung duyên dáng tinh xảo cảm, tuổi trẻ, ngây ngô, ngoan ngoãn lại không mất mỹ hoặc, So lập tức cái gì ngọc nữ trưởng môn quốc dân nữ thần không biết không tới chỗ nào vậy, khí chất cũng ném các nàng mấy cái phố. Nàng nếu tiến giới giải trí, tân hỏa. Bất quá có chút không thực tế, Ân Thiệu Nguyên có chút tiếc hận phát động chiếc xe, lưu luyến trong mắt Lưu Quang lập lòe, Cửu Thiên Công ty. Trở lại biệt thự thời điểm Giang Thư Huyền còn không có trở về, Cố Khê tiểu mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay ra cửa thời điểm không cùng hắn giảng, sợ phiền toái hắn. Nhưng là đi ra ngoài lại suy nghĩ hắn trở về có thể hay không xinh khí, bất quá cũng may không gặp phải hắn. Cơm nước xong liền lên lầu xem Mục Tông cho nàng văn kiện, không thấy trong chốc lát, trong đầu liền vang lên liên tiếp thanh âm. Đã lâu hệ thống, rốt cuộc lại lần nữa trở về. Chương 108 thăng cấp, 1. Ding. Hệ thống thành công thăng cấp, chúc mừng ký chủ được đến 10 cách bao vây một. Ding. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Đạt được 1.000 tích phân Đinh Chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ Đạt được 10 tích phân Đinh Chúc mừng ký chủ Cổ võ thành công thăng cấp đến dẫn khí Hệ thống khen thưởng 100 tích phân Hệ thống len ca len ken vang lên vô số thành Hôm nay là hệ thống thăng cấp ngày thứ 3 Thành công thăng cấp hệ thống đã là khôi phục bình thường công năng Nhưng mới vừa tỉnh liền phát ra vô số tiếng vang Trong hư không hệ thống một bộ ngọa tàu mặt Nhị tiểu Này ba ngày ngươi làm cái gì? Như thế nào tích phân trướng thành như vậy? Cố khê kiểu phiên văn kiện tay sửa sốt, tính tính thời gian, hôm nay hệ thống xác thật thành công thăng cấp, bất quá, này mạc danh xuất hiện tích phân sao lại thế này? Còn có che giấu nhiệm vụ? tiểu Mỹ Nhân, ta thăng cấp thời điểm hệ thống bình thường đóng cửa, hàng ngày nhiệm vụ cùng hoạt động là mở ra, chính là nói ngươi kích phát hàng ngày nhiệm vụ không có hệ thống nhắc nhở, nhưng ngươi trong lúc vô ý hoàn thành nhiệm vụ. Tích phân là bình thường phát, bất quá ta rất tò mò ngươi đến tuột cùng là làm chuyện gì. Liên cổ võ đều thăng cấp. Không có làm cái gì. Cố khê kiều tiếp tục lật xem văn kiện, bất quá trong lòng lại ở suy tư bị bắt cóc ngày đó buổi tối chuyện này. Cổ võ thăng cấp sao? Nàng yên lặng cảm thụ trong cơ thể năng lượng, phát hiện sắc thật so trước kia gia tăng rồi gấp đôi. Thực sự kỳ quái, nàng thiên phú là thực không tồi, nhưng là nàng đột phá nhập môn mới 10 ngày qua. Như thế nào nhanh như vậy liền thăng cấp? Cố khê Kiều nhìn chầm chầm kia trang giấy, mặt trên ký lục chừng lấy đem cố ra hủy diệt 10 lần chứng cứ, nàng lại xem không đi vào, mãn đầu góc đều là tích phân cùng thăng cấp chuyện này nhi. Đừng nói hệ thống kinh ngạc, nàng so hệ thống càng thêm kinh ngạc. Cuối cùng cuối cùng, hệ thống đến ra một cái kết luận, kiểu mỹ nhân, người dâm đến. Cố khê Kiều, giống như cũng không có gì giải thích so cái này càng hợp lý. Cố khê kiểu một bên tiến giả thuyết không gian làm hàng ngày nhiệm vụ, một bên ở suy tư, vừa mới là đạt được một cái một nghìn tích phân, lần này tử trở thành thổ hào cảm giác thật tốt. Cố khê kiểu khinh phiêu phiêu nghĩ, dưới ngòi bút tự đều tựa muốn phiêu khởi. Làm xong hàng ngày nhiệm vụ, nàng đột nhiên nhớ tới hệ thống thăng cấp khen thưởng 10 cách bao vây. Nàng cớ lắc mở, phát hiện cái này bao vây cùng game on thượng ba lô giống nhau, cùng sở hữu 10 cách, mỗi cái ô vông chỉ có thể trang một thứ. Hệ thống nói cùng loại đồ vật có thể tích lũy đến 999 cái. Tỷ như nói, ở trong bọc phóng một cái trứng gà, như vậy 999 cái trứng gà chỉ chiếm dụng một cái ô vuông. nhưng nếu là đem 999 cái trứng gà bỏ vào một cái dương, lại có thể tích lũy 999 cái trang trứng gà cái dương. Cố khê kiều có điểm hứng thú, nàng ra giả thuyết không gian, đem phòng đồ vật tất cả thu vào bao vây, rồi sau đó lại thả ra. Thường xuyên qua lại, tinh thần lực dần dần khô kiệt. Tiều Mỹ Nhân, phóng đồ vật đến bao vây khi yêu cầu nhất định lượng tinh thần lực, đồ vật càng lớn sở cần tinh thần lực càng nhiều. Hệ thống thành công thăng cấp, trong hư không ngưng kết nhân thân cũng rõ ràng rất nhiều. Chờ này sức mạnh qua, cố khê tiểu mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Di động chấn động một chút, nàng nhảy ra tới vừa thấy, phát hiện là tiêu vân phát tới tin tức, mời nàng ngày mai đi tiêu ra ăn cơm. Ngày mai Cửu Thiên Công ty khai trương, Cố Khê kiểu là giao cho Mục Tông xử lý. Nàng đời trước ở Thương Chiến đã trải qua như vậy nhiều kinh tâm động phách sự, khai trương cái này việc nhỏ thật sự dẫn không dậy nổi nàng hứng thú. Nghĩ đến đây, nàng duỗi tay cấp Tiêu Vân trở về một cái ân. Tiêu gia biệt thự hôm nay phá lệ náo nhiệt, Lão gia tử luôn luôn không thích náo nhiệt, bởi vậy tới biệt thự nhân cách ngoại thiếu, đại thiếu gia cũng sẽ không mang người ngoài trở về. Lạnh như băng nhị tiểu thư cũng không sẽ nhiều lời nửa cái tự, nhưng hôm nay lại có chút không giống nhau. Chương 109 thăng cấp 2. Tiêu nhị tiểu thư trên mặt hiếm thấy mang theo chút ý cười, công tác cùng đại thiếu gia hơi chút có điểm nhi nhân khí, nghiêm túc tiêu lão gia trở nên hòa ái dễ gần. Bưng trà người hầu là mới tới, nàng trộm mà nhìn về phía trong hoa viên, bàn đá biên ngồi hai cái cực kỳ tuổi trẻ người, nam tuấn nữ thiếu. Chỉ là không biết chính diện xem là bộ dáng gì Người hầu nhón nuôi chân Tưởng nhìn rõ ràng điểm Phía sau lại truyền đến một đạo nghiêm khắc trung niên giọng nữ Tiểu lệ, trở về Tiêu tiểu lệ sắc mặt trắng nhận Lập tức xoay người chiều phòng bếp đi đến Xoay người hết sức nàng mà xui quỷ Khiến quay đầu lại nhìn thoáng qua Bàn đá biên cái kia thiếu nữ Vừa lúc quay đầu lại Như ngọc trên mặt được hẳn một đôi đen nhánh đôi mắt Đấy mắt quang mang tựa hồ có thể đem người nhìn thấu Tiểu Lệ không dám cùng chi đối diện, lập tức cúi đầu bước nhanh vào phòng bếp. Cố Khê kiểu pha xong rồi một hồ trà, cấp Tiêu lão gia đổ một ly, lúc này mới ý cười ngâm ngâm hỏi, "Tiêu gia gia, gần nhất ta ăn ở còn hảo? Hôm nay buổi sáng còn đi ra ngoài chạy một giờ, ngươi nói ta này thân thể được không?" Tiêu lão gia cười ha hả mà nói, "Hắn dựa theo Cố Khê tiểu cấp phương thuốc điều trị thân thể, liền ngày xưa đau nửa đầu cũng chưa, sắc mặt cũng ngày càng biến hảo." chạy bộ buổi sáng thời điểm gặp lão hưu đối phương đều bị hắn này hảo khí sát sợ ngây người hắn đối tiêu vân giao cái này bằng hữu đã không thể càng vừa lòng đối cố khê tiểu bản nhân càng đừng nói có bao nhiêu yêu thích nếu không phải tiêu vân ngăn đón hắn đều tưởng trực tiếp đem nàng nhận được tiêu gia cung phụng cố gia không cần bọn họ tiêu gia chính là trở thành bảo người còn sẽ cái này ngũ hoàng văn vẫn luôn ở quan sát đến cố khê tiểu đôi tay kia Hán Tổng cảm thấy cặp kia trắng non tinh tế tay tựa hồ ẩn chứa một cổ ma lực, đối phương dưới ánh mặt trời pha trà bộ dáng, tựa hồ toàn thân đều phản xạ quang mang nhàn nhạt, nhạt, xem đến hắn không rời được mắt. Chuyên nghiệp trang 20 năm, người đáng giá có được. Cố khê kiều hơi hơi cầu môi, thuận tay cho hắn đổ một ly, lúc này mới tiếp tục cùng tiêu lão gia nói chuyện hiếm, ta xem ngại đáy mắt mang thành, gần nhất có phải hay không giấc ngủ không được tốt. Người già giấc ngủ không được tốt cũng là thường tình, tiêu Lão gia cũng không như thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc hiện tại này thân thể trạng hướng so gì vãng hảo rất nhiều, chính là đối thượng cố khê tiểu cặp mắt kia, hắn nháy mắt liền nhớ tới này nữ sinh thần kỳ chỗ, không tự chủ được hỏi câu, người đây là? Lại nhìn ra cái gì vấn đề? Cố khê kiểu cười cười, đem đề tài truyền khai, tiêu Lão gia thấy vậy, cũng không hỏi lại, mà là hỏi mấy người thi đại học về sau hướng đi vấn đề. Tiêu vân hiếm khi đem đồng học đưa tới trong nhà, bởi vậy đối hôm nay trận này liên hoan, tiêu gia đại ca cũng thực coi trọng, riêng nghỉ phép nửa ngày tới bồi tiêu vân đồng học, tiêu vân liền vẫn luôn nốc tại phòng bếp, nhìn chầm chầm đầu bếp nữ nấu ăn. Nàng biết nhà mình đầu bếp làm đồ ăn nhất định không có cô khê kiểu làm tốt làm ăn, chỉ có cầu phòng bếp làm được tốt nhất nông nối, vì thế một tức cũng không rời phòng bếp, nhìn chầm chầm phòng bếp mọi người. Loại trình độ này tham dò làm phòng bếp tiểu chủ nương liên tục làm lỗi. Rốt cuộc nhìn chầm chầm phòng bếp đem đồ ăn tất cả đều làm tốt. Tiêu vân nhìn hạ bán tương rất đẹp đồ ăn, lúc này mới đi trong hoa viên kêu mấy người trở về phòng ăn cơm. Ngũ Hoàng Văn tung tăng nhảy nhót mà đi theo tiêu vân phía sau nhi. Tiêu vân, mời ta tới chơi lại một buổi sáng không thấy được bóng người, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Ngươi liền một mua một tặng một, đại môn ở kia. Đi thong thả không tiễn. Tiêu Vân liếc nhìn hắn một cái. Ai gia gia, ngươi nhìn xem Tiêu Vân, nàng thế nhưng muốn đuổi ta đi. Ngũ Hoàng Văn lập tức lẻn đến một bên đi tìm Tiêu Gia Gia cáo trạng. Tiêu Gia Gia hổ mặt hung Tiêu Vân vài câu, nhưng lòng bàn chân sinh phong, mặt mày mỉm cười. Tiêu Vân có thể giao cho hai cái không tồi bằng hữu, hắn nhưng cao hứng. Nhà của chúng ta gần nhất thỉnh một cái tân đồ bếp, làm món ăn đều là chút thực bình thường nông gia đồ ăn. Tươi mát ngon miệng, ngươi mau thử xem. Tiêu vân mang theo cố khê Kiều đi đến bên cạnh bàn, tự cấp nàng giải thích. Cố khê Kiều bay nhanh mà quét mắt thức ăn trên bàn, hương tô nào hoa, rau cần đậu phụ khô, dầu hào hành tây ngông cánh, thanh dưa thủy trứng, hạt dẻ lộc cục thịt, cà chua khoai sọ thịt bò canh, thoạt nhìn sắc thật rất có muốn ăn. Thanh lanh con ngươi hơi liễm, khỏe môi gởi lên một tia lạnh lẽo, chính là liền nàng cũng thiếu chút nữa bị lửa tới rồi.